Lâm thanh nhủy nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trắng xanh, chạy nhanh hỏi, sao lại thế này? Thiết chủ làm sao vậy? Triệu thị nghe nói nhà mình nhị ca hạ đại lao, tức khắc cũng bối rối, nhưng nhìn đến nhị tẩu sắc mặt tái nhật lung lay sắp đổ bộ dáng nàng chỉ có thể trước an ủi hai câu, làm người chậm rãi nói. Lâm thanh nhủy cũng biết hiện tại không phải loạn thời điểm, cắn môi dưới run run dày dày nghe lý thiết xuyên nói về tới, nguyên lai chuyện này căn bản vẫn là nguyên. Với lúc trước lâm thanh nhụy bị trấn trên vô lại dây dưa sự tình, lúc ấy bị lý thiết chủ gặp phải, đau tấu kia mấy cái lưu manh một đốn còn đưa đi hương lão nơi nào ăn bản tử. Lâm thanh nhụy tự nhiên nhớ rõ kia sự kiện, khi đó nàng thiếu chút nữa bị người kéo vào ngõ nhỏ, sau lại càng là bởi vì chuyện đó nhi thanh danh hư tới rồi đế nhi, chọc cha mẹ vì nàng giàu thúi ruột. Sau lại càng là những cái đó đồn đãi vớ vẩn tìm không được hảo nhà chồng, cuối cùng gà cho ác danh truyền. Sa Lý Thiết Trụ, nghe được Lý Thiết Xuyên nói, lúc ấy kia mấy cái lưu manh bị đánh bản tử, còn bị hương lão người theo dõi thật sự không biện pháp ở vì phi làm ác, chỉ có thể đi trong huyện. Nói là đi thủ công, trên thực tế vẫn là chơi bời lêu lỏng, lại cứ vài người ở sòng bạc thượng kết bạn một cái quần áo hoa lệ còn mang theo người hầu công tử ca. Kia công tử ca đánh cuộc vài đêm đều là thua, trong lòng chính bực bội đâu, liền đụng phải cũng liền thua mấy cái vô lại mấy. Cái, kia mấy cái lưu manh vốn dĩ chính là lừa dối người người thạo nghề, nhưng không phải đem kia công tử ca hống đến xoay quanh. Tiếp theo, ngưu tầm ngưu, má tầm má vài người liền mỗi ngày trà trộn sòng bạc cùng rượu tràng. Vô lại mấy cái càng là bị kia công tử ca coi như là tiểu đề giống nhau. Nếu riêng là như vậy cũng không quan trọng, khả xảo liền xảo ở lý thuyết chủ hai anh em thủ công nhân ra chính là công tử ca nơi thái viên ngoại ra. Vì thế đã sớm bị vô lại mấy cái. Ghi hận Lý Thiết Trụ, nhưng không phải bị làm khó dễ, không ngừng là làm khó dễ, kia mấy cái vô lại càng là ỷ vào tự mình cùng thái viên ngoại gia con trai độc nhất thị phi chẳng phân biệt khiêu khích Lý Thiết Trụ, trong miệng còn không đứng đắn nói khó nghe lời nói, thậm chí còn ý trên dâm lâm thanh nhụy. Nếu là bị làm khó dễ còn có thể nhẫn, bị khiêu khích còn có thể dựa vào không làm tấu vài người một đốn, bị người đem tức phụ nói như vậy bất kham đã có thể hoàn toàn chọc lý thiết chủ, kế tiếp, vài người không ngừng bị tấu, lý thiết chủ còn đem vô lại một cây chân đánh gãy. Sau lại thái gia cái kia ăn chơi chác táng công tử ca tiến đến chống lưng, lý thiết chủ nơi nào nhẫn được, hai người một lời không hợp liền động thủ. Đến nỗi kết quả, có thể nghĩ, thái gia duy nhất con nối dõi bị người đả thương, thái viên ngoại nơi nào có thể nhẫn. huống chi đánh người chỉ là cái hương gia thôn phu, căn bản không một chút bối cảnh cùng nhân mạch, nhiều. Lâm chính là có một phen sư lực thôi, cho nên hắn vừa động tâm tư, khiến cho người tặng bạc đến huyện Nha chủ bộ nơi đó, dăm ba câu chỉ là giống nhau đã thương người, liền thành ác ý gây chuyện, ý muốn giết người dược tiền. Lâm thanh nhị nghe xong sự tình chân tướng, cả người đều sụi lỡ ở giường đất bên cạnh, ý muốn giết người dược tiền, loại này tội danh liền tính không cần hỏi, nàng cũng biết hậu quả nhẹ không được. Như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như... Vậy, nhị ca không có khả năng là rượt tiền cái loại này người. Triệu thị tức khắc cũng nóng nảy, dậm chân thấp giọng nói, chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ vu hám. Huyện nha thanh thiên đại lão gia liền nghe chủ bộ nói. Kế tiếp nói căn bản không cần người lại nói, lâm thanh nhị chính mình là có thể đoán ra trong đó nguyên do. Này niên đại huyện nha chủ bộ liền tương đương với thời tống áp tư, cơ hồ ở trong huyện có thể một tay che trời. Hắn nói. Ngay cả huyện lệnh cũng muốn suy xét một vài, nghĩ đến kế tiếp hậu quả, lâm thanh nhụy bất chấp hận khóe mắt muốn nước ra, chạy nhanh thu nước mắt cô nén bi phấn đứng lên, tam đệ, tam đệ muội, ta muốn đi huyện thành một chuyến, liền tính táng ra bại sản cũng muốn đem thiết chủ bảo ra tới. Lý thiết xuyên hai vợ chồng liên tục gật đầu, vốn dĩ tưởng khuyên bảo nhà mình nhị tẩu an ủi lời nói, đang xem đến nhị tẩu hồng mắt kiên định bộ ráng khi... Thế nhưng nói không nên lời, nói cái gì dân không cáo quan. Kia chỉ là chuyện này không bước đến trên đầu thôi. Nhị tẩu, ngươi có cái gì biện pháp sao? Lý thiết xuyên do dự mà hỏi. Bọn họ lý ra, cũng liền nhà mình nhị ca ở bên ngoài có mấy cái quen biết bạn tốt. Đến nỗi đại ca cùng chính mình, cả đời nhiều lắm cũng chính là đi thủ công thời điểm nhận thức mấy cái tay nghề người. Cái nào cũng vội không thượng A Lâm thanh nhị lau một phen mặt. Xoay người lấy ra phía trước về nhà mẹ đẻ thời điểm triệu thị cấp 20 lượng bạc, lại, đem phía trước của hồi môn tiền riêng lấy ra tới một cổ não trang thượng, tam đề muội, trong nhà liền giao cho ngươi, ta nương kia. Lâm thanh nhủy nhấp nhấp miệng, cường tự chấn định nói đến, ta nương kia, có thể gạt liền gạt, trong chốc lát ta đi theo nương nói hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, vương thị thân thể không tốt, chỉ sợ nghe xong này tin tức, sẽ chịu không nổi. Chờ lâm thanh nhụy đi chính phòng công phu, triệu thị cắn răng một cái cũng về phòng lấy ra tháng trạp. Tích cót 300 văn tiền, thậm chí đem nhà mình hai cái nha đầu đến tiền mừng tuổi cũng toàn đem ra. Cùng vương thị nói phải về dương ra diêu thôn lúc sau, lâm thanh nhị cùng Lý Thiết Xuyên liền vội vàng rời đi. Thậm chí vì gạt vương thị, cũng chưa làm Lý Thiết Xuyên đến chính phòng một chuyến. Tới rồi huyện nha, bọn họ liền môn cũng chưa đi vào đi. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh nhụy tắc một lượng bạc, đối phương mới để điểm các nàng, nói là phía trên có người nói, không cho thăm. Hỏi, biết người đích xác bị áp ở nơi này, nhưng lại kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, đối phương lại là không biết. Nghi nghĩ, Lâm Thanh nhụy lại đào hai cái nửa giáp bạc đưa qua đi, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ chăm sóc chăm sóc, ít nhất đừng làm cho người ở trong tù nhẫn đói chịu đói. Ra huyện nha! Lâm Thanh nhị nhìn không được nước mắt liền rơi xuống. Nàng không biết cổ đại đại lao là cái gì quang cảnh, nhưng nàng lại nhớ rõ đã từng xem qua phim truyền hình, trong nhà lao liền. Không phải người có thể đợi địa phương, không nói có thể hay không chịu khi dễ, chính là cơm canh đều là đại thùng cái loại này phát sư. Nhị tẩu, ngươi đừng vội, thái gia có thể tác tiền, chúng ta cũng có thể, không bằng ta trở về, cho dù là đem còn lại đồng ruộng bán, Cũng trước thấu tiền lại nói. Lâm Th thanh nhị cũng không phải không nghĩ tới mua được huyện nha bên kia người, nhưng máu chốt là nhà mình căn bản không quen biết đáng tin cậy trong nha môn làm việc. Sợ là sợ. T tiền, lại cấp nam nhân nhà mình trọc càng nhiều phiền toái. Nàng sắc mặt trắng b sắc, lắc lắc đầu, làm ta suy nghĩ một chút. Đến cuối cùng, nàng vẫn là quyết định đi một chuyến lưu ra đường phường. Lưu ra dốt cuộc là có căng cơ nhân ra, Cùng châu nha cùng kinh thành cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói không chừng có thể cho chính mình chỉ cái đường ra, thật sự không được, nàng chẳng sợ đi gõ minh oan cổ cũng hảo, tới rồi lưu ra đường phường, quản sự nhi. Vừa nghe là lâm gia khuê nữ tới, lập tức trên mặt liền đôi cười tự mình đón ra tới, từ dùng lâm gia khuê nữ cấp biện pháp, nhà mình đường trắng chính là lại vào quý nhân mắt, thậm chí gia chủ còn chuẩn bị tranh một tranh năm nay hoàng thương chi danh. Nghĩ đến hiện tại đường phường lợi nhuận cơ hồ là mỗi ngày hốt bạc, còn quần cuột không ngừng tăng trưởng, quản sự nhi liền nhìn không được cười khai mắt. Chờ nghe xong lâm thanh nhủy ý đổ đến, kia quản sự nhi trong lòng cũng là một lột bộ. Lâm ra khuê nữ không biết, nhưng hắn lại rõ ràng thái gia kia tiểu tử là cái cái gì đức hạnh. Lại nói tiếp, thái gia gia đại nghiệp đại, chỉ tu như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là muốn cái gì cấp cái gì. Lại cứ kia tiểu tử khác không thích, liền đãi thấy chơi xúc sắc. Nhiều năm như vậy, thái ra hai vợ chồng nhưng không thiếu cấp nhi tử chùi đít, thu thập cục diện rồi rắm Như vậy độc đinh miêu, chỉ sợ. Quản sự nhi cũng không phải lánh tâm người, lại nghĩ. Ngày sau cùng lâm ra hợp tác, tự nhiên liền thượng tâm. Cho nên đi công đạo một tiếng, liền mang theo lâm thanh nhủy đi huyện nha tìm quen biết nha dịch. Kia nha dịch cũng không phải tâm lạc. Biết Lý Thiết Chủ là bị oan ủng, nề hà hăn cũng thật sự không có biện pháp thả người, cho nên liền để điểm Lâm Thanh nhụy đi trước thấu bạc, bạc càng nhiều càng tốt. Chỉ cần phía trên vị kia thu, sự tình liền còn có trở về đường sống. Ra nhà môn, Lâm Thanh nhụy liền cùng Lý Thiết Xuyên. Đi trước dương ra diêu thôn, vừa lúc Lâm ra hai vợ chồng già mới vừa được một bút thu vào, còn không có tới kịp thu hồi tới. Nghe nói nhà mình cô ra bị bắt được đại lao. Không nói hai lời liền đem trong nhà mấy ngày nay tổn tiền toàn đem ra. Hơn nữa lâm thanh nhị trên người, cũng bất quá hơn 100 lượng. Nghĩ đến nhà mình quang cảnh cùng thái gia gia nghiệp, vài người đều nhìn không được có chút ủ rũ, không quan tâm thế nào, tiền còn phải trước dùng ra đi. Thấy cùng, lưu ra đường phường quen biết nha dịch cầm tiền đi, lâm thanh nhị mới nằm liệt ngồi ở trên ghế, nửa ngày đều không dùng được một chút sức lực. Nhưng chuyện này nàng còn phải nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Suy tư một lát, nàng cắn răng một cái, dứt khoát liền đi Sòng Bạc tìm Thái thiếu ra đánh cuộc một hồi. Nghe nói nhà mình nhị Tẩu muốn vào Sòng Bạc, chính là đem thành thật lý thiết xuyên dòa không nhẹ, chạy nhanh khuyên bảo lên. Nông ra người, đừng. Nói nữ nhân, chính là đàn ông bài bạc cũng bất quá là chơi chơi lá cây bài linh tinh, cái nào dám thật sự tiến Sòng Bạc. Nếu là truyền ra đi, chỉ sợ cũng vô pháp làm người. Lâm thanh nhị cũng biết cái này, nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không biết thái gia thiếu ra hành trình, liền tính lỗ máng hấp tấp đi sòng bạc, cũng không nhất định có thể gặp phải người. Hơn nữa hiện tại các nàng trên người cũng không có bạc, suy tư một lát liền cùng về nhà. Nếu có thể cứu ra tới tự nhiên là tốt, nếu là không thể, kia nàng chỉ có thể từ chơi xúc sắc thượng vào tay, làm tốt nhất rượu đầu óc, đừng nói là nghe xúc sắc, Ngay cả rượu lưu lên men tình huống đều có thể nghe ra tới Về đến nhà thời điểm Chính gặp phải tần thị đưa nàng cái kia thím ra cửa Ngừng nghỉ vài thiên tần thị Cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược Nhìn thấy lâm thanh nhủy thế nhưng đem mắt một nghiêng Vẻ mặt khinh thường phỉ nhổ Kia bộ ráng Cùng ăn tết thời điểm chính là khác nhau như trời Với đất Lâm thanh nhủy trong lòng nhớ chính sự nhi Lười đến cùng nàng so đo Nhìn nàng đắc ý rào rạt lắc mông thân về phòng, cũng không mở miệng. Trong nhà chính vương thị đã sớm đang chờ đâu, triệu thị cũng vẻ mặt sốt ruột thủ nàng. Không phải triệu thị miệng không nghiêm, mà là vương thị rốt cuộc sống hơn phân nửa đời. Một người cũng không có việc gì, nàng vẫn là có thể nhìn đến ra tới. Lúc ấy nàng mới vừa hỏi thời điểm, triệu thị còn cường chống ý cười nói không có việc gì. Lại không nghĩ nàng nơi nào là có thể tàng chủ tâm sự người luôn luôn làm sống nghiêm túc nàng, liền việc may vá đều bắt đầu thất thần, không chỉ có chát chính mình vài xem, còn hoảng hốt không nghe được vương thị kêu nàng. Lão tam tức phụ, nương mắt không hảo xử vừa ý còn không có hồ đồ rốt cuộc, ngươi nhị tẩu như vậy rõ ràng là đã khóc. Nếu không phải xảy ra chuyện nhi, nàng kia không chịu có hại tính tình có thể mạt nước mắt. Vương thị nhưng thật ra không nghĩ là nhà mình nhi tử xảy ra chuyện nhi. Nàng sợ chính là nhi tử tính tình giá, bị thương lâm thanh nhụy hoặc là vợ chồng son náo loạn ý kiến gì, làm con dâu bị ủy khuất phải về nhà mẹ đẻ. Trương 50 triệu thị chính lắp bắp không biết nên như thế nào đáp lời thời điểm, tần thị đẩy cửa ra vào được, vừa lúc nghe được vương thị hỏi chuyện, lập tức liền không âm không dương mở miệng. Làm sao vậy, còn không phải ngươi cấp cầu trở về hảo tức phụ, ta liền nói lâm ra khuê nữ không thể. Cưới đi. Hiện tại nhưng hảo tăng môn tinh vào cửa, nhào đến trong nhà phân ra phân ra, bán đất bán đất, lúc này còn đem nam nhân nhà mình khắc vào Đại Lao. Kỳ thật tần thị cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nhà mình thím nói lý thiết trụ là bị bắt, còn qua công đường vào Đại Lao. Đại Lao là địa phương nào? Đó là muốn mệnh địa phương, đặc biệt là qua công đường, kia nhưng chính là ván đã đóng thuyền chuyện này, liền tính không bị chém đầu phòng trừng. Cũng là không dưới cái gì hảo, trong nhà không có kia tốn sát tinh, tần thị nhưng không phải có sợi phiên thân kính nhi, chỉ thấy nàng gục xuống mặt, ôm ngực mắt lạnh nhìn trong phòng người, qua công đường, bất tử đến lột ra. Ai, ta liền nói, trong nhà này sớm hay muộn còn không được muốn dựa đại phòng, so tần thị ván một bước lại đây lâm thanh nhủy nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đại tẩu nói chính là nói cái gì, nếu liền vì châm ngòi thị phi không bằng ta lại đi thỉnh lý chính lại đây nếu là muốn cấp nhị phòng thêm bạc vớt người kia ta cũng là hoan nghênh tần thị vốn dĩ liền không phải thiện tra bị áp chế như vậy chút thời gian không dám làm ẩm ý hiện tại rốt cuộc ngao đến nhị phòng không có dựa vào còn có thể không thể kính làm bạc ta nơi nào có bạc bảo kia sát tinh muốn ta nói các ngươi cũng đừng tốn công kia bạc ném vào trong nha môn cũng là ném đá trên sông chuyện này Còn không bằng lưu trữ cấp lão nhị chuẩn bị quan. Tài. Nói tần thị trong mắt một lăn long lóc, tiêm giọng nói reo lên, nói lên bạc tới, phía trước bán đất tám lượng bạc, nhị phòng nhưng đến lấy ra tới. Đừng nói về sau trong nhà này là dựa vào chúng ta đại phòng, liền tính không phải, nơi đó mặt khá vậy có chúng ta hai lượng nhiều đâu. Tần thị chỉ nghĩ xì hơi, cảm thấy tự mình có thể lên mặt lại không nghĩ vừa mới kia không đầu óc nói. Chọc bực đâu chỉ là lâm thanh nhụy một cái, nàng lời trong lời ngoài ý tứ, nhưng còn, không phải là nói lý thiết chủ không về được, triệu thị nghe lời này khí thẳng run run, vương thị cũng là che lại ngược hồng mắt thẳng chụp tự mình đùi, ồn nào nếu tạo cái gì nghiệt A. lâm thanh nhụy đôi mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra cùng lý thiết chủ tương tự hung khí nhi, lạnh giọng quát lớn nói, đại tẩu vẫn là nghĩ kỹ rồi lại mở miệng, chúng ta thả xem ai trước quá không đi xuống. Bị lâm thanh nhụy lạnh lùng nhìn chầm chằm, tần thị nhìn không được dùng mình một cái, sao đến ánh mắt kia liền cùng lão nhị giống nhau như đúc đâu, kỳ thật nàng cũng là bị hướng hôn đầu óc, nếu là ngày thường liền tính đến ý, cũng đến tưởng một chút chính mình có thể hay không dối quá lão nhị tức phụ, hai người đối tốt nhất vài lần, nào một lần không phải bị dối lòng tràn đầy nghẹn khuất, ngươi, ngươi cái này tăng môn tinh, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chết chống được khi nào. Nói xong, nàng chuyện vừa chuyển nhìn về phía vương thị cùng triệu thị, nương, tam. Để muội, các ngươi cần phải trường điểm tâm. Ngàn vạn đừng đem bạc đào còn lưu không dưới người. Đầu năm nay, tái giá còn muốn từ nhà chồng y ạch đồ vật cũng không ít đâu. Lâm thanh nhị trong lòng bực bội, dứt khoát xoay người cầm phía sau cửa đỉnh đầu then cửa gậy gọc, đi bước một tới gần tần thị. Ngươi... Đừng nhìn tần thị gào to lợi hại, kỳ thật chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Đối thượng Lâm Thanh nhụy cũng là có thể ngoài miệng kêu gào kêu gào. Hiện tại nhìn Lâm, Thanh Nghị hắc mặt, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nàng xem, thậm chí còn để ra gậy gọc lại đây, kia hùng hổ bộ dáng giống như muốn cùng nàng liều mạng giống nhau. run lập cập, tần thị cảnh cổ, ngoài mạnh trong yếu gieo lên, lão nhị tức phụ, sao đến ngươi còn muốn đánh ta không thành. Chỉ tiếc! Lời này rơi xuống, nàng đã bị Lâm Thanh Nghị dùng gậy gọc quét ra chính phòng ngạch cửa, thậm chí còn một cái lão đảo thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang. Tiếp theo, Lâm Thanh nhụy hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, đại hắc, một bóng hình liền cỏ lập tức từ tây xương phòng bên kia nhảy lại đây. Cái này không cần người khác lại ra sao, tần thị trực tiếp bị Lâm Thanh Nghị gọi tới đại chó săn truy ở mông phía sau cắn. Lúc này cũng không phải là nhe răng trợn mắt hù dọa kia cậu chỉ thật sự đuổi theo nàng chạy, thậm chí vài lần đều căn xe tới rồi nàng siêm oai chờ trong phòng lại lần nữa an tính lại thời điểm, vương thị mới hoan quá khí nhi tới, nàng, một phen giữ chặt lâm thanh nhụy, gấp đến độ nước mắt đều một cái kính thẳng rớt, liên thanh hỏi, lão nhị đâu, lão nhị rốt cuộc thế nào, lâm thanh nhụy như thế nào không khó chịu, nhưng nhìn đến trong nhà hỏng bét tình huống, nàng tổng không thể tự rối loạn đầu trận tuyến, khẽ cắn môi, Biết dấu không nổi nữa, nàng cũng liền đơn giản nói xuống dưới long đi mạch. Nghe được lão nhị tức phụ nói muốn xử bạc, vương thị cũng bất chấp rất nhiều, đứng dậy tìm kiếm nửa ngày, không. Quan tâm đáng giá vẫn là không đáng giá tiền, Phàm là thấy qua mắt siêm y cùng cây châm lược một cổ não lấy ra tới. Chỉ cần có thể đem người cứu ra, liền tính đem trong nhà đồ vật toàn bán cũng đáng. Lão nhị tức phụ, quay đầu lại ngươi đi tìm lý chính giúp đỡ thăm hỏi một chút. Trong thôn nhà ai còn tưởng mua đất, mua phòng ở. Nương, hiện tại còn chưa tới cái kia nông nỗi, ta đã tặng mấy chục lượng tiến nha môn. Bên này giọng nói còn không có rơi xuống, bên ngoài, liền vang lên lâm lão hán cùng lâm nhị hổ thanh âm. Hai người vừa vào cửa, không nói hai lời, trước từ trong túi móc ra hai cái nén bạc tự, nhìn phân lượng, vẫn là không nhẹ. Thông ra, thanh nhụy. Huyện Nha đều là ăn thịt người không nhà xương chủ, phía trước kia mấy chục lượng phỏng trừng cũng chính là cái da lông. Lâm Lão Hán lau một phen trên mặt hãn, mở miệng nói, hôm nay các ngươi đi rồi về sau, ta lại buông tha mặt già ở trong thôn mượn không ít, hơn nữa phía trước. Tính toán vòng sân liêu tiền, lại thấu 30 lượng. Các ngươi trước dùng. Ông thông ra, này như thế nào khiến cho A? Vương Thị nhìn giường đất trên bàn bạc, trong lòng Ngũ Vị Tạc Trần, vừa mới đáy lòng về điểm này tuyệt vọng cũng bởi vì Lâm gia đưa than ngày tuyết mà tan vài phần. Cái gì khiến cho không được, người một nhà không nói hai nhà lời nói, huống chi là nhân mệnh quan thiên đại sự nhi. Lâm lão hán trầm giọng nói, tại cũng đừng nói những cái đó vô. Dụng nói, quan trọng nhất còn phải nghĩ cách cứu người. Lời này rơi xuống, vài người tức khắc liền khó sắc mặt. Nếu muốn cứu người, gì nói dễ dàng. Bọn họ cả đời đều là trên mặt đất bào thực nông hộ nhân gia, lại có thể nhận thức cái gì đắc lực có thể nói được với lời nói người đâu. Nếu là lưu ra đường phường thiếu đông ra ở, có lẽ còn có thể cầu hắn một vài, nhưng cố tình thiếu đông ra đi kinh thành chuẩn bị cạnh tranh hoàng thương chuyện này, căn bản là đệ không thượng. Lời nói đi, kỳ thật bọn họ cũng minh bạch, liền tính có thể đem tin tức mang tới rồi, lưu ra thiếu đông ra cũng không có khả năng vì bọn họ chuyện này ném xuống kinh thành một sạp trở về Lâm nhị hổ đi theo nhà mình cha thở dài khác chuyện này hắn có lẽ không hiểu nhưng mỗi phu bị bắt hắn vẫn là có thể minh bạch cho nên vừa được tin tức liền chạy nhanh cùng sư phó mượn năm lượng bạc về nhà có lẽ là cha cùng nhị ca tới duyên cớ Lâm thanh nhị thế nhưng như là tìm được rồi chỗ dựa cô nén một ngày nước mắt bùm bùm liền rơi xuống nàng khóc một chút đều không nhu nhu nhược nhược lại cũng không có tê tâm liệt phế khóc kêu, chỉ là ngồi yên ở kia, không rên một tiếng rớt nước mắt, quá trong chốc lát còn trực tiếp nâng lên tay thô lỗ dùng tay áo mạt lập tức. Nhưng cho dù như vậy, mọi người vẫn là cảm thấy mạc danh chua sót. Vương thị vốn dĩ trong lòng còn bởi vì tần thị xúi dục cảm thấy cấp nhi tử cưới vợ cưới sai rồi, nếu không phải cưới. Tức phụ, nhi tử làm sao đi làm cái gì lao tử công, nàng thả rằng nhi tử đi núi sâu miêu, cũng không muốn làm nhi tử chọc phải tiến đại lao tai họa. Nhưng nhìn đến lâm ra người thiệt tình đãi nhà mình, con dâu một cái nữ tác nhân ra còn cắn răng nơi nơi buôn bá, lập tức trong lòng tuy rằng khó chịu khá vậy không phía trước kia sợi oán khí. Nhi tử còn ở chịu khổ, nàng đương nương cũng không thể phạm hồ đồ, không quan tâm tần thị như thế nào khua môi múa mép, nàng đương nương. Nhìn ra được nhi tử đối lâm thanh nhị hiếm la kính nhi. Nếu là thật vì những cái đó lung tung rối loạn, làm con dâu lạnh tâm, cùng người trong nhà nổi lên xa lạ, kia nàng mới là xin lỗi nhi từ đâu. Trong lòng bảy tưởng tám tưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành mặt ủ mày ê thở dài. Nhìn sắc trời không còn sớm, lâm lão hán cùng lâm nhị hổ lại giao phó nói mấy câu, liền vội vàng mượn tới xe bò vội vàng rời đi. Tuy nói một phòng người sắc mặt đều có chút hôi bại, nhưng bật. Việc một ngày liền tính lại thế nào? Cũng đến ăn một chút gì. Vài người thật sự vô tâm tình ăn cơm. dứt khoát liền nhiệt nhiệt phía trước cơm thừa canh cạn chắp vá một chút. Nguyên bản lâm thanh nhụy mới vừa hoan quá chút kính nhi tới. Không phía trước như vậy dại ra. Nhưng ăn ăn cơm. Nghe được vương thị đầy mặt u sầu rong dài. Cũng không biết lý thiết chủ ở bên trong có hay không phát cơm ăn nói. Tự nhiên là lại đỏ hốt mắt. Này một trên đêm. Lý do người trừ bỏ đại phòng ở. Ngoài. Chỉ sợ không ai có thể ngủ được Ngay cả hai cái nữ nữ cũng hiểu chuyện không ngôn ngữ Cho dù là lại bị lý đại bảo lý nhị bảo đoạt đồ vật Cũng không dám hé răng Đã nhiều ngày tần thị tâm tình tốt đến không được Thậm chí còn buông tha buồn đưa cho lý thiết thuận Một chuối đồng tiền làm hắn đi bên ngoài chơi mấy ngày Nàng đảo không phải thật sự hào phóng Mà là sợ kia lỗ tai mềm túng hóa bị lừa dối Đi theo quản khởi nhị phòng cầm lấy từ chuyện này tới Nàng chính Là nghe nhà mình thím hỏi thăm rõ ràng Lão nhị phạm chính là chém đầu hoạ Hơi một không chú ý phải cấp liên lụy đi vào Đại phòng trong phòng Tần thị hoa ở trên giường đất khái hạt dưa Bên cạnh nàng kia lão thím còn thêm mắm thêm muối nói cái gì Phạm là trong viện có cái động tính gì Hai người liền một khối ghé vào trên cửa sổ coi một chút Ngươi cần phải nắm chắc chuẩn đương Ta nhìn ngươi kia nhị để muội cũng không phải cái đèn cạn dầu Không chừng hiện tại liền biến Đổi pháp cân nhắc lão nhị lưu lại đồ vật lý. Để ý đến lúc đó ngươi cái gì chỗ tốt đều sờ không tới. Kia bà nương phun ra khẩu hạt dưa ra. Phiên tam giác mắt một bộ cái gì đều biết đến bộ giang nói. Trước đó vài ngày ngươi nương bên kia ra cùng nhau tử hiếm là chuyện này. Là nhà chồng tẩu tử gác quả để muội điển cho cùng thôn một cái người hóa vợ. Chính là được không ít chỗ tốt đâu. Tần thị nghe vậy, tức khắc nổi lên tiểu tâm tư. Chạy nhanh truy vấn. Điển thê chuyện này. Nàng cũng nghe nói qua, còn thật thật là chưa thấy qua đâu, nếu là thật có thể thành, kia. Tả hữu vương thị là cái không dùng được nhi, nhị để lại không về được, kia trong nhà đồ vật còn không đều là nhà mình. Đến lúc đó nàng trưởng ra, còn sầu đấu không lại mới vào cửa không bao lâu lâm thanh nhụy, thấy tần thị thượng tâm, hai người mới gom đủ đầu tới nói thầm lên. Thậm chí kia bà nương đi thời điểm, tần thị còn hiếm thấy tắc không ít đồ vật qua đi. Cùng ngày chiều, Lâm Thanh Nghị đang định nấu cơm thời điểm, liền thấy Lý Đại Bảo cùng Lý Nhị Bảo cùng pháo cỡ nhỏ giống nhau vọt lại đây. Hai người đầu tiên là đem nàng xô đẩy cái lão đảo, tiếp theo liền trợn trắng mắt, khắc nghiệt chán ghét biểu tình cùng tần thị giống nhau như đúc la hét ẩm ý lên. Làm ngươi không cho chúng ta thịt ăn, làm ngươi đoạt nhà ta điểm tâm, xứng đáng ngươi thành quả trên phụ. Hai người phía trước là bị tần thị đánh sợ, ở trong thôn lại bị không ít ủy khuất. Ngay cả đại nha cùng nhị nha kia Hai bồi tiền hóa đều dám theo chân bọn họ đối nghịch Kia trong lòng có thể không nghẹn khuất sao Sau lại hai người cũng nghe ra bản thân sẽ bị đánh là bởi vì nhị thẩm sai Thậm chí nhị thẩm còn đem mua thịt cùng điểm tâm đều giấu đi Hừ, ai không biết ở cái này trong nhà Bọn họ muốn ăn gì liền ăn gì a Tuy nói hai hải tử tuổi không lớn Nhưng bị tần thị dạy dỗ lại là có chút muội lương tâm Ở bọn họ trong mắt không quan tâm là nhị thúc ra vẫn là tam thúc ra mua ăn ngon vậy nên là nhà bọn họ liền tính muốn mọi người một khối ăn kia cũng muốn bọn họ ăn dư lại lại phần cho nên tại đây hai người trong mắt lâm thanh nhị ẩn giấu thịt cùng điểm tâm đó chính là đoạt bọn họ Thụ mới hận cũ thêm lên có thể không cho bọn họ ghi hận này không mới vừa nghe lén nương cùng nhị bà ngoại nói nhà mình nhị thẩm nương chính là nhị thúc mua tới tăng môn tinh Còn cân nhắc đem người bán cho người ngóa vợ, bọn họ liền gấp không? Chờ nổi tới, bỏ đa xuống giếng. Vốn dĩ cũng không tưởng so đo lâm thanh nhị trong lòng hòa khí bởi vì câu kia quả trên phụ có lập tức dâng lên tới, thậm chí nắm tay đều niết trắng bệch. Nếu các ngươi cha mẹ giáo không tốt, vậy làm ta đương thím hảo hảo dạy dỗ một chút các ngươi như thế nào làm người. Cũng đỡ phải người khác nói các ngươi lớn như vậy còn đầy miệng phun phân. Nói Lâm Thanh Nghị liền vài bước vượt đến Lý Đại Bảo trước mặt. Lý Đại Bảo bị hãi sau này một lui, vừa. Định chạy đã bị nhận thiết chặt cổ, kia sư lực có thể so con mẹ nó tay kính nhi lớn hơn. Ta nói không sai, ngươi chính là mua tới rách nát hóa, sớm hay muộn phải bị bán cho người hóa vợ đương tức phụ, nên hầu hà chúng ta. Lý Đại Bảo bị doan nghẹn đỏ mặt, nhưng tưởng tượng đến nhà mình mẫu thân ở nhà, liền đinh cổ tiếp tục mắng liệt nói. Mẹ ta nói, ngươi chính là cái không nuôi dưỡng, dù sao đều là bị bán đi qua đến tiểu gia nương. Theo lý đại bảo mắng liệt thanh, lâm thanh. Nhị trên tay sư lực càng lúc càng lớn, thậm chí trực tiếp đem người vứt trên mặt đất, tìm cái củi gậy gọc liền phải đánh. Hùng hài tử gì đó thiệt tình làm người chán ghét, nếu chỉ là kiều trên sủng trên hỏng rồi, bản tính không xấu nhiều nhất cũng đã bị người cảm thấy là kiêu căng không lễ phép. Nhưng Lý Đại Bảo cùng Lý Nhị Bảo loại người này, nơi nào là kiêu căng đơn giản như vậy, kia tâm tính quả thực đem tần thị học cái mười thành mươi, nghe được tôn tử quỷ khóc sói gào thanh. Âm, vương thị chạy nhanh làm triệu thị đỡ ra tới nhìn một cái, lần này nàng chính là nghe rõ ràng, kia tiếng khóc đâu chỉ là kêu thảm thiết A quả thực giống như phải bị đánh chết giống nhau. Nhưng đừng là tần thị mượn hài tử xì hơi, trên tay mất chính xác, nàng một vén lên rèm cửa. Vừa lúc nghe được Lý Đại Bảo run run dày dày nhục mà, tức khắc cảm thấy choáng váng đầu mắt hắc. Liền tính là đương nãi nái, cũng không thể không nói Lý Đại Bảo những cái đó chọc tâm hoa tử nói. Chính là đánh chết đều không quá, nguyền rũa nhà mình nhị thúc, còn không có đại không tiểu một chút giáo dưỡng đều không có nhục mà nhị thẩm Này nếu là chuyển ra đi, lão Lý Gia Căn đã có thể bị bại hoại xong rồi. Nghĩ đến đây, nàng cũng không rảnh lo khuyên can lâm thanh nhụy chạy nhanh đẩy triệu thị làm nàng đem đại môn đóng lại, sau đó đỡ tưởng hướng về phía lâm thanh nhị nói đến, lão nhị tức phụ, đừng bị thương kia hai hôn chướng mệnh, không đánh chết không quá. Thấy, vương thị sắc mặt khó coi đỡ tưởng, mắt thấy liền phải té ngã dường như, lâm thanh nhị trực tiếp kêu đại hắc lại đây nhìn hai tiểu tử, đến nỗi vội vàng chạy ra tần thị cùng kia thím, nàng thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Đại hắc vây quanh Lý Đại Bảo cùng Lý Nhị Bảo nghe nghe ngửi người, đám người hơi chút vừa động, liền nhe răng hung ác mà lưng trọng kêu vài tiếng, thậm chí còn sợ người chạy giống nhau, một cái nhảy lên liền đem người ấn ở móng vuốt phía dưới, kia, chính là vào núi săn thú chó săn, móng vuốt bén nhọn bào một chút mà chính là vài đạo tử thật sâu ân ký, nếu là chụp vào nhân thân thượng, liền tính bất tử cũng đến đau cái chết khiếp, tần thị còn chưa đi gần. Đã bị đại chó săn đột nhiên quay đầu lại vài tiếng sủa như điên dòa sụi lơ trên mặt đất. Nàng thậm chí khóc cũng không dám khóc, sợ thanh âm lớn sẽ kinh ngạc kia súc sinh, lại đem nhi tử cấp cắn chết. Vương thị thấy thế, lười đến xem những người đó, mỏi mệt làm triệu. Thị đỡ trở về phòng, chỉ là trong lòng khó chịu kính, lại như thế nào đều không thể đi xuống. Thật là làm bậy à, hảo hảo tôn tử làm tần thị dạy dỗ thành cái loại này 46 không hiểu đồ vật. Này xương còn không có nghĩ ra biện pháp đâu, phía trước thu bạc nha dịch liền vô cùng lo lắng tới xuống nước thôn, vào nhà thấy lâm thanh nhụy, chạy nhanh đem bạc lấy ra tới còn trở về, còn nói đến, chuyện này đã tắc không đi vào bạc, châu nha tới vài vị đại nhân, kia vài vị đại nhân, đều mang theo binh mang theo đao, ngay cả huyện lão ra đều đến hành lễ đâu, nha dịch cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, đại mội tử, không phải ta không nói nhân tình. Thật sự là phía trên kia vài vị đại nhân quan uy quá đáng, chúng ta như vậy tiểu lâu la đều dựa vào gần không được. Ta nghe nói ngay cả thu thái ra chỗ tốt huyện chủ bộ, đã bị áp ở. Lâm Thanh nhỉ không nghĩ tới trên đường xe ra trạng huống trong lòng lại cấp lại bực, nhưng đối với vẻ mặt đau khổ sai dịch, cũng chỉ đến trọn dễ nghe nói. Cái này, ở đây vài người đã có thể hoàn toàn không biện pháp, tìm không được đắc lực người giúp đỡ, hiện tại còn đưa không đi vào bạc chẳng lẽ liền thật muốn nhìn nam nhân nhà mình bị oan ủng. Trầm mặc hồi lâu, ở một đám người thở ngắn than dài thời điểm, lâm thanh nhị khoát lập tức đứng lên, cắn răng nói, ta đi châu nha cáo trạng. Nhị tẩu, cũng không dám, chuyện này là huyện lão ra qua công đường, ngươi muốn đi cáo chỉ sợ cáo không thắng, còn phải đem tự mình cấp chết đi vào. Lý thiết xuyên rốt cuộc ở bên ngoài nhiều, cái gọi là dân không cáo quan, chính là bởi vì cáo cũng cáo không thắng. Cái gọi là quan tự hai há mồm, nơi nào là bọn họ nghèo lão đầu bá tánh có thể đối thượng A Triệu thị cũng vội vàng lôi kéo nhà mình nhị tẩu, phát ra sầu nói, đúng vậy, liền tính có thể cáo đi lên, chúng ta lại có thể như thế nào cáo A Mặc kệ có thể hay không cáo thắng, ít nhất đến đi thử thử, tổng không thể ngồi chờ. Chết! Nói xong, lâm thanh nhị liền lau khô trên mặt nước mắt, đối vương thị nói đến, nương... Ta đi tìm Lý Chính thăm hỏi rõ ràng, nhìn xem chúng ta này cáo trạng có cái gì chú ý không. Vương Thị hiện tại cũng là hoàn toàn không có chú ý, thấy nhà mình tức phụ nói kiên quyết, nàng không cấm lão lệ tung hoành, nói năng lộn xộn dặn dò nàng phải cẩn thận điểm. Có hy vọng, Lâm Thanh Nhị cũng không dám trì hoãn, vô cùng lo lắng đi Lý Chính ra, nàng cũng không dám nói thẳng là. Nam nhân nhà mình bị hạ đại lao, chỉ nói thế người khác thăm hỏi. Được tin chính xác nói đến chââu Nha cáo trạng được không Nhưng nếu là dân cáo quan kia được đến phiên Vương phủ để Gõ Minh hoan cổ sau đó lăn Đinh bản cước cỏ Hải mới có thể để mẫu đơn kiện đi lên đối với này đó Lâm Th thanhh vô lực phun tào nàng thậm chí may mắn còn có đường có thể đi nghĩ đến khả năng sẽ cho nam nhân nhà mình lật lại bản án nàng không khỏi liền lộ ra vui mừng trở về nhà trước cùng Vương thị mấy cái công đạo một tiếng, sau đó thu thập vài món đơn giản hành lý, khiến cho Lý Thiết Xuyên đem nàng đưa đến trong thị trấn. Tới rồi trấn trên, mướn một chiếc con la xe, nàng lại tinh tế dặn dò Lý Thiết Xuyên hảo sinh coi chừng trong nhà, đừng làm cho người nhân cơ hội làm yêu. Nếu là bên kia nháo sự nhi, liền trực tiếp đi tìm Lý Chính làm chủ, Tả Hữu phân ra người, lại nói như thế nào, Tần thị cũng không lý lăn lộn nhị phòng cùng tam phòng, lại nói lúc này đại Lao, một cái tay cầm đại đao thân cao năm thước đầy mặt dâu quay nón lỗ máng đại hán đứng ở Lý Thiết Chủ trước mặt, thấy hắn đi qua đi lại, trong chốc lát trột già nhìn một nhìn dựa vào lao tù trên tường Lý Thiết Chủ, trong chốc lát lại trường ra một hơi dậm chân. Vốn dĩ cùng Lý Thiết Chủ giống nhau hung thần ác sát nam nhân, không biết sao đến, thế nhưng làm người nhìn ra mạc danh hỷ cảm. Nam nhi trí tại tứ phương, chẳng lẽ ngươi liền thật vui nghẹn khuất tại đây tiểu địa? Phương. Mỗi ngày thủ tức phụ lão nương không lý tưởng, người nhỏ phun khí thô, như là bị chọc tức, lại như là có chút bực bội. Thấy lý thiết chủ không phản ứng, hắn tiếp tục du thuyết nói, liền tính ngươi không coi trọng phong quan tiến tước, kia cũng đến ngấm lại thưởng bạc đi. Còn có ngươi lão nương thân thể, nếu là có tướng quân phủ phủ y giúp đỡ chăm sóc, nói vậy sẽ hảo rất nhiều. Nói về, nếu ngươi có quan chức trong người, này sẽ làm làm sao rơi xuống cái này đồng ruộng cao lớn thô kịch đàn ông, ở Lý Thiết Chủ trước mặt nghẹn khuất liền cùng cái tôn tử dường như, nhưng nhìn đầy mặt không sao cả Lý Thiết trụ, hắn là thật không biện pháp, nghĩ đến tự mình cùng vân tướng quân bảo đảm, hắn là hận không thể trực tiếp đem người gõ hôn mê mang đi, hắn cũng không phải không tay ngứa động qua tay, chỉ tiếc gặp phải Lý Thiết Chủ hắn liền lại đánh sư lực cũng xử không thượng, muốn so kệ mạnh, trong quân liền không mấy cái có thể đua đến quá. Lý Thiết Trụ kia tư, lúc trước ở đánh bắc mang thời điểm, kia tư chính là một bàn tay liền rút nhân ra trung quân Soái kỳ. Này xương hai người chính rằng co, đột nhiên có cái thân binh vội vàng hoang mang rối loạn chạy tới, cũng không rảnh lo chú ý không chú ý, trực tiếp bám vào nhà mình lão đại bên tay nói thầm vài câu. Tiếp theo, hán tử kia ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ, tấm tắc hai tiếng làm người đi xuống. Ta nói tiểu tử ngươi thật đúng là hành a, vốn dĩ. Cho rằng ngươi không hiện sơn không lậu thủy nói cái tóc trường kiến thức tiểu tức phụ. Nào biết ngươi kia tức phụ lá gan so với ai khác đều đại. Nguyên bản còn ngập cỏ khô căn đem trước mắt người đương không khí lý thiết trụ. Vừa nghe nói đến nhà mình tức phụ. Trong lòng đằng một chút nóng nảy Cái này rốt cuộc thiếu kiên nhẫn mở miệng. Ta tức phụ sao? Còn có thể sao? Đã thượng đi châu nha trên đường. Đánh giá đuổi trời tối trước là có thể tới rồi. Hán tử sờ sờ tự mình. Chòm dâu, cảm thán hai tiếng, học nhà mình quân sư bộ giáng dung đùi đắc ý nói, không nghĩ tới đề muội cũng là thật tình, vì cứu ngươi đều tính toán đi gõ tấn vương trước phủ đầu minh hoan cổ. Ai, có thể cưới cấp nguyện ý vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa tức phụ, thật đúng là tiện nghi ngươi. Nghe xong lời này, lý thiết chủ nếu là còn có thể ngồi được vậy quái, không nói hai lời, hắn liền đứng lên, trong chốc lát đừng làm cho người đi theo, đỡ phải làm sợ ta tức phụ. 1. Câu, có thể làm cho đến vừa mới còn vẻ mặt đau khổ hán tử nháy mắt cười khai, kia bộ ràng sống thoát thoát giống như là khai quá lão cúc hoa giống nhau. chương năm 2 nguyên lai người đến là vân châu vân tướng quân dưới trường tiếu liền thành, cũng là vân tướng quân từ kinh thành mang ra tới vân gia quân tướng lánh. Nếu riêng là như vậy, đảo cũng không đến mức làm hắn nhớ thương ở đem lý thiết chủ gọi trở về quân doanh. Lại nói tiếc cũng là lý thiết chủ vận đến, lúc trước tỏng. Quân bị đưa lên chiến trường sau, vừa lúc bị đưa đến vân tướng quân dưới trướng đi đối kháng bắc mang mọi giờ Lúc ban đầu thời điểm hắn bị chú ý tới, là bởi vì toàn quân chỉ có hắn một cái có thể khiêng đại kỳ đấu tranh anh dũng, lại cứ còn mặt không đỏ khí không xuyến. Sau lại vân tướng quân xem hắn ở trên chiến trường hành sự bưu hãn, ở trong quân dựa vào quyền cước thật thương đao thật công phu, lại rất được mọi người tin phục. Liền đề ra hắn vì tả quân du kích tướng quân. Nếu nói lên du kích tướng quân, kỳ thật thật không coi là cái gì ghê gớm chức quan. Nhưng nếu cái này không hiện sơn không lầu thủy du kích tướng quân, không chỉ có đánh chết mọi dợ tứ hoàng tử, còn lấy nho nhỏ trăm người tiểu đội vây khốn mọi dợ một ngàn nhiều người, hơn nữa tiệt lương thảo, thiêu đối phương trung quân xoái trướng. Kia người này mới là chân chính ngưu bẻ. Cũng chính là như vậy, Lý Thiết chủ vào vân tướng quân mắt, thậm chí còn tự mình dạy dỗ quá quyền cước. Công phu Sau lại chiến tranh kết thúc, nguyên bản vân tướng quân là tính toán làm hắn trong mây ra quân, đi theo cùng nhau hồi kinh báo cáo công tác. Chỉ tiếc lý thiết chủ này thằng ngốc niên thiếu rời nhà, lại chặt đựng âm tín, một lòng chỉ nghĩ về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Sau lại hắn về nhà biết được cha đã đi, phút cuối cùng còn nhớ sinh tử không biết hắn, mà vương thị lại sợ hắn lại hồi chiến trường, chết sống không cho hắn đi theo cái gì tướng quân không tướng quân đánh. Giặc, liền cứ như vậy, Hảo hảo một cái tướng tài, liền thành thanh danh hiểm ác mỗi người sợ hai xuống nước thôn sát tinh. Không quan tâm nói như thế nào, hiện tại đoàn người là khẩn đuổi chậm đuổi hướng châu nha cái kia trên đường đuổi theo qua đi. Có thể ở tướng quân trước mặt treo hào cái nào cưỡi ngựa bắn cung công phu không phải tinh ví. Không quá 15 phút, bọn họ liền đuổi kịp lâm thanh nhụy mướn tiểu xe lừa. Tuy nói là xe lừa, khá vậy là có xe lều, cho nên chỉ... Nghe được một đội vó ngựa tiếng vang lâm thanh nhị ôm tự mình tay nải không biết tưởng chút cái gì. Thẳng đến đánh xe lão hán thấp giọng nói câu, làm nàng chớ có suốt đầu, sợ là gặp gỡ bọn cước đường. Từ trong huyện đi châu Nha sở kinh nơi tất nhiên có hẻo lánh ít có người yên địa phương, cho nên gặp được cước đường bọn cước đường cũng không vì kỳ. Nhưng chính mình trong lòng ngược tay nải bạc là chuẩn bị cứu mạng, nếu là bị bọn cước đường đánh cước đi. Nghĩ đến hậu quả. Lâm Thanh nhụy một cái dùng mình, cắn môi dưới gắt gao không cho chính mình khóc ra tới. Nhất định còn có biện pháp, không thể làm người đoạt bạc. Đây là nàng trong đầu duy nhất ý niệm. Đánh xe lão hán một quay đầu, nhìn đến phía sau những cái đó bộ mặt dữ tợn hán tử cưới ngựa. Các trong tay đều nắm chặt đại đao, dò nháy mắt không dám nhúc nhích. Thậm chí còn run bần bật liên thanh nói hảo hán tha mạng, xem ra là thật sự bị hùng ở. Trong xe Lâm Thanh nhụy không biết bên. Ngoài là cái tình huống như thế nào, chỉ nghe thấy mông ngựa soạch soạch thanh âm, còn có lão hán xin tha thanh. Ngay sau đó, một con bàn tay to nắm xe bồng mảnh mắt thấy liền phải sốc lên, nàng không hề nghĩ ngợi, rút ra lâm xuất ra môn thời điểm lấy, tưởng dùng để phòng thân dịch cốt đao liền nhắm hai mắt thọc qua đi. Tiếp theo, liền nghe được chung quanh một mảnh hút không khí thanh, còn có một cái vang dội vui sướng khi người gặp hòa thanh âm. Tính tình còn rất liệt không nghĩ tới đề muội còn dám động đao tử, không hổ là thiết chủ huynh đề nhìn chúng tức phụ. Hiện tại trạng thái, đoàn người cũng thật sự không thích hợp về nhà đi. Đơn giản liền ở huyện Thành tìm cái tử quán ăn cơm, liên quan cấp lâm thanh nhị an ủi. Dọc theo đường đi lâm thanh nhụy nghe lý thiết chủ công đạo, chỉ cảm thấy thật là một buồn cầu huyết. Nếu không phải lần này hắn thiếu chút nữa bị người hoan uổng thành giết người dược tiền ác đồ, chỉ sợ tự mình còn không. Biết chính mình rốt cuộc gà cho cái gì năng lực hán tử, bất quá tư tâm, nàng cũng không hy vọng nam nhân nhà mình lại đi đánh đánh giết giết, đều nói đau thương không có mắt, ai có thể biết vận khí tốt có thể sử dụng đến gì thời điểm. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người thượng chiến trường có đi mà không có về, đó là tướng quân, cũng có rất nhiều là ra ngựa bọc thây, nàng cả đời không gì đại trí hướng, nhiều lắm liền tưởng khai tử phường, dựa vào nhất nghệ tinh làm giàu, người. Một nhà có thể ở bên nhau không lo ăn không lo uống, an an ổn ổn quá cả đời. Cũng may Lý Thiết Chủ cũng không đồng ý nói cái gì, chờ cùng người ta nói rõ ràng, liền mang theo nhà mình tức phụ hồi thôn. Đến nỗi huyện Nha những cái đó từ sốt ruột sự, tự nhiên có người xử lý. Tiếu liền thành cũng biết cưỡng bách không được Lý Thiết Chủ, người khác có từng người duyên pháp, hắn theo đuổi kiến công lập nghiệp, liền không thể ngăn cản người khác hướng tới mặt trời mọc mà làm mặt. Trời lặn mà tức nhật tử, hướng hồ, chẳng sợ hắn tâm tư thô cuồng, đều có thể nhìn ra lý thiết chủ này huynh đệ, là thật thật đem nhà mình tức phụ đặt ở đầu quả tim tử thượng, làm hắn hâm mộ chính là, chẳng sợ chỉ là cái hương gia thôn phụ cũng là thiệt tình thực lòng đợi nàng nam nhân, không quan hệ nam nhân kia thanh danh thiện ác, cũng không quan nam nhân kia tướng mạo như thế nào, liền bởi vì gà cho hắn, là có thể liều mình đi theo, tần thị không nghĩ tới lý thiết chủ còn. Có thể trở về, cho nên sớm liền thông chi nhà mình nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ cùng tẩu tử tới Lý ra chóng lưng, nói là chóng lưng còn không phải tiếp theo lâm thanh nhụy buổi sáng thả chó chuyện này, cùng Lý thiết chủ hạ lao chuyện này tưởng ba chiếm Lý ra. Chờ Lý thiết chủ lôi kéo tức phụ khi trở về chờ, liền thấy nhà mình sân bị không ít người vây lên, ly đến thật xa đều có thể nghe được tần thị giống lên một tiếng, đến gần, nghe các hương thân khuyên bảo, hai người cũng đem chuyện này đoán cái 8 rời 0 10 Mọi người thấy Lý Thiết Chủ lạnh mặt đứng ở phía sau, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đều tránh ra cái nói làm người đi vào. Bọn họ liền nói sao, ngày Tết thời điểm cũng không phải không cùng Lý Thiết Chủ đánh quá giao tế, tuy nói khí thế dọa người rồi chút, nhưng tâm nhãn cũng không hư. Lâm Thanh Nhị cũng không phải cái loại này mụ la sát, thoạt nhìn cũng không phải hông Lý ra bạc trốn chạy người A. Đại Tẩu, các ngươi, Đây là muốn làm gì? Lý thiết trụ đi vào sân, nhìn trong viện lộn xộn một đoàn, còn có nguyên bản nên ở chính mình trong phòng đồ vật đều bị ném ra tới, nơi nào còn có phía trước trên đường hảo tâm tình. Hắn vững vàng thanh, đè nặng trong lòng hòa khí, đầy mặt sát khí nhìn về phía tần thị cùng nàng kia mấy cái cường tráng các huynh đệ. Tần ra người thấy lý thiết chủ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, hiện tại còn lạnh lùng trừng mắt chính mình, tức khắc cảm. Thấy có chút không hảo, nghĩ đến Lý Thiết chủ nghe đồn, còn có hắn đánh chết lợn rừng thủ đoạn, vài người đều không tự giác run lên thân mình, sau đó oán hận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới gào to hăng hái tần thị. Bọn họ sở dĩ tới, chính là nghe xong tần thị nói, lại nghe được Lý Thiết chủ thật là phạm vào đại sự, đắc tội người, thậm chí liền bạc đều xử không ra đi. Phạm là có thể xử bạc, vậy còn có sinh cơ, liền bạc đều tắc không tiến nha môn. Có thể thấy được Thái Ra là bỏ vốn gốc muốn giết chết hắn Cho nên vài người mới ôm Có thể chiếm chỗ tốt ý tưởng tới Cấp tần thị chống lưng Vốn tưởng rằng giúp đỡ tần thị Ba chiếm lý ra Đồng ruộng phòng ốc đều có Ngày sau nàng tự nhiên có thể cầm chỗ tốt trở về Ai ngờ mới vừa đem nhị phòng Tam phòng đồ vật quang ra ngoài Đang định đuổi vương thị đâu Lý thiết chủ kia mán ngưu liền đã trở lại Nhưng chuyện này đã làm được Loại tình trạng này Hơn nữa Lý Thiết Chủ vẻ mặt bất thiện bộ ráng. Tần ra người cũng biết vô pháp thiện. Tự nhiên là tới muốn cái công đạo. Tần ra đại ca mở miệng. Hiện tại hắn nhưng thật ra biết không có thể nhắc lại nói Lý Thiết Chủ phạm vào mạng người kiện tụng chuyện này. Tả hữu người đều đã trở lại. Liên lụy vừa nói càng là không thể nào nói lên. Nhưng Lâm Thanh nhụy đánh Lý Đại Bảo cùng Lý Nhị Bảo lại cũng là sự thật. Ta mội tử vì các ngươi Lý gia sinh nhi dục nữ... Hiện tại không chỉ có bị đương để mội đánh, hai đứa nhỏ cũng bị đánh cả người xanh tím. Hôm nay các ngươi đến cấp cái cách nói, bằng không thật đúng là khi chúng ta tần ra người dễ khi dễ đâu. Tần ra mấy cái huynh đệ từng người hừ lạnh, còn cô ý sáng lên eo đừng giao giết heo. Nhìn bộ dáng, còn đủ càn quấy. Mắt thấy nam nhân nhà mình cùng người đối thượng, lâm thanh nhị trong lòng căng thẳng. Vuốt lúc ấy dùng để phòng thân dịch cốt đau cũng đứng ở nam nhân nhà mình bên người. Nếu các ngươi lại nói tiếp, ta đây cũng muốn hỏi một chút. Tần gia rốt cuộc là cái gì giáo dưỡng, đương tẩu tử chỉ vào đề mũi cái mũi mắng quả trên phụ, còn suy nghĩ muốn cầm cố đề muội là tần gia người cảm thấy thiên lão đại các ngươi lão nhị đâu. Vẫn là tần gia nề nếp gia đình chính là như thế. Lâm thanh nhụy nhìn hùng hổ tần gia người, không chút nào sợ nói đến, thậm chí đang xem hướng tần thị thời điểm còn lộ hông quang. Quả nhiên là đánh không chết con dẹp chỉ cần dán lên là có thể ghê tẩm người chết rốt cuộc là tại hạ thủy thôn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là thiên hướng lý ra người lúc ấy tần ra người loát nổi lên lý đại bảo cùng lý nhị bảo tay áo làm người xem những cái đó xanh tím lại chỉ vào buộc ở nhị phòng cửa đại cho săn muốn đánh muốn giết mọi người cũng thật sự không biết nên nói như thế nào có thể nói như thế nào a, lý nhi đều bị tần ra người ta nói đi còn nói lý thiết chủ giết phạm nhân án tử ai giúp hắn liền sẽ chịu liên lụy, lại có Lâm Thanh Nhụy đã sớm cầm tiền cùng người chạy, một đám đều không phải người tốt, không nói đến khác, chính là Tần Thị theo như lời, nếu Lâm Thanh Nhụy còn tưởng ở cái này trong nhà sống qua, lại như thế nào sẽ chỉ thị đại chó săn cắn bọn họ nương ba, nghĩ đến càng sẽ không làm trò nàng mặt đem Tử thiếu chút nữa đánh chết. Lời này đột nhiên vừa nghe đích xác không sai. Hơn nữa người bình thường đều sẽ cảm thấy, lại nói như thế nào cũng không nên đối hài tử hạ hà độc thủ, mà biết được chân tướng vương thị, hiện. Tại chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, chẳng lẽ muốn nàng chính miệng nói ra hai tôn tử nói hôn chướng lời nói. Cho nên bởi vậy, mọi người tuy rằng đồng tình lý ra tao ngộ, lại cũng không lập trường giúp đỡ nói chuyện. Cho dù có mấy cái khuyên can, cũng thật sự nói không nên lời phản bác nói tới, chỉ có thể giúp đỡ ba phải. Hiện tại nghe lâm thanh nhụy như vậy vừa nói, lại nhìn về phía tần da người ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi, muốn nói hành sự ngang ngược. Nhiều lắm chính là người ngoài không dám trêu trọc, nhưng nếu là đương tẩu tử tưởng cầm cố đề muội, còn túng tiểu bôi chống đối thậm chí nhục mạ thím, kia nhưng chính là phẩm hạnh vấn đề. Đến nỗi mọi người vì cái gì không nhắc tới lý thiết thuật, vì sao không từ chuyện này nghĩ đến lý ra căn thượng, chứ bỏ lâm thanh nhụy lời nói ám chỉ tác dụng ở ngoài. Càng có rất nhiều, lý thiết thuật người này từ trước đến nay đều là có thể có có thể không tồn tại, giống như là hiện tại. Liền tính biến mất vài ngày cũng không ai hỏi một câu. Huống chi, hiện tại bọn họ đối thượng chính là ngoại thôn tần gia người. Lúc này không quan tâm cùng lý gia quan hệ như thế nào, đều sẽ cảm thấy ngoại thôn người chạy đến nhà mình địa giới thượng khó xử người, là xem thường bọn họ xuống nước thôn, đặc biệt là những cái đó các lão gia vốn di liền cảm thấy trong phòng chuyện này hẳn là nữ nhân quản, giáo dưỡng hải tử tự nhiên cũng là đương nương nên làm, sớm chút năm lý. Đại bảo cùng Lý Nhị Bảo cũng không nghe nói nháo ra quá chuyện gì, sao đạt được ra còn không có mấy ngày liền thành như vậy, nghĩ đến khẳng định là cùng tần thị học hỏng rồi tâm tính, cho nên nói trước kia vương thị ẩn nhẫn cũng không phải không có tác dụng, ít nhất hiện tại ở mọi người trong mắt, đã từng đi theo vương thị hai hải tử còn tính hiểu chuyện, Ít nhất không nháo ra nhục mà trưởng bối chê cười tới. Nếu là nhà ta hài tử dám như vậy chỉ vào cái mũi mắng hắn thím. Đều không cần người khác động thủ, ta tự mình liền trừ chết hắn. Trung quanh xem náo nhiệt, vừa mới còn bị tần ra người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói nàng xen vào việc người khác tức phụ, chính là tìm được rồi hết giận cơ hội. Bên cạnh người theo sát gật đầu phụ hoa. Còn có người chỉ chỉ trò trò nói đến tần gia mấy năm nay như thế nào ngang ngược khi dễ người. Như vậy một đối lập, mọi người liền lại phát hiện không ổn. Theo lý thuyết, lý thuyết chủ thanh danh càng ác. Nhưng bọn họ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc ác ở nơi nào. Nếu không nói, người một khi sinh thành kiến, vậy ngươi nói cái gì làm cái gì đều đáng giá hoài nghi. Cho nên trừ bỏ nhắc mái tần gia giáo dưỡng, mọi người nói thầm nhiều nhất chính là tần thị giơ tâm lạn phổi cư nhiên hư nhà mình chú em thanh danh. Càng có tâm tư chuyển mau, đã có thể bắt đầu chọc thủng tần thị tâm tư. Phải biết rằng mấy năm nay lý gia lão đại chính là không trải qua cái gì việc, kia bọn. Họ bạc cùng tiêu dùng từ đâu ra đến đã làm cho tìm tòi nghiên cứu. Tần gia mấy nam nhân, có tính tình táo bạo tức khắc nhảy ra chỉ vào lâm thanh nhụy gieo lên, đừng nói những cái đó. Dù sao ngươi đánh tẩu tử, lại đem ta cháu ngoại trai đả thương, chuyện này chúng ta không để yên. Vừa dứt lời, lý thiết chủ liền hung tợn nhìn chằm chằm bắt người, thậm chí có động thủ su thế. Ngươi tưởng như thế nào cái không để yên? Ngươi tưởng như thế nào cái không để yên? Như thế nào cái không để yên? Có thể như thế nào cái không để yên? Tần gia lão đại tốt xấu là cái có đầu óc. Thấy chung quanh người đều mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía người trong nhà, ngay cả vừa mới bọn họ xây dựng ủy khuất trường hợp, cũng thành tần ra nề nếp gia đình giáo dưỡng có vấn đề. Thậm chí còn có người bắt đầu nhai tần ra sớm chút năm hôn chướng sự. Hắn biết nhà mình này một chuyến đến không được hảo, nếu là lại không thoát thân, chỉ sợ sau này tần ra hậu sinh nhóm đều khó mà. Nói hôn, nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh đi phía trước một bước, Mới vừa tính toán mở miệng hồi hoán một chút, liền thấy nhà mình tính tình hỏa bạo nhị để một cái nắm tay liền hướng về phía Lý Thiết Chủ qua đi. Lập tức, hắn trong lòng lột bột lập tức, tưởng chạy nhanh ngăn trở Lại không nghĩ, Lý Thiết Chủ cũng đột nhiên đi phía trước một bước, một phen nắm lấy tần da lão nhị nắm tay trên tay dùng một chút lực thế nhưng xinh sôi đem người nó nắm tay bẻ gãy. Ở Lý ra muốn đánh. Người của Lý ra, các ngươi cho rằng ta là người chết không thành. Tiếp theo, không cần người ta nói, một đám người trực tiếp liền vặn đánh vào cùng nhau. Nói lên vặn đánh, kỳ thật chính là lý thiết chủ đơn phương hành hạ đến chết đối phương. Mỗi người trên người đều ăn tấu, lại cứ lý thiết chủ ở binh doanh đợi lâu rồi. Đánh nào càng đau lại nhìn không ra dấu vết, hắn liền đánh nào. Trung quanh người nguyên bản có mấy cái tưởng tham chiến, lại không nghĩ lý thiết chủ tam hạ. Hai hạ liền đem người lược đổ, thậm chí kia mấy cái dao giết heo đều bị hung hăng cắm ở tần da người trước mặt, nào có bọn họ ra tay đường sống. Ngoan ngoán, mất công lý thiết chủ không phải chân chính làm sàng làm bậy người, bằng không trong thôn còn có thể có bọn họ đường sống. Đáng chết, các ngươi chờ, chúng ta sống núi kết hạ, về sau lão tử giết chết các ngươi. Lúc ban đầu còn hùng hùng hổ hổ, thậm chí thao giao nhỏ tưởng thọc người vài người, bị đánh kêu cha gọi mẹ. Lại cứ còn bị người chỉ điểm nước cơ lạc, Mấy cái tức phụ cũng bị người phun nước miếng, tự nhiên nghẹn nổi lên hỏa khí. Lúc này, xuống nước thôn Lý Chính cũng chạy tới, nghe xong lời này, trong lòng tức giận. Các ngươi tưởng như thế nào giết chết xuống nước thôn người. Lý Chính trong lòng đã sớm bực bội tần thị, hiện tại gặp phải tần thị dẫn người tới nháo sự. Sao có thể có sắc mặt tốt, nếu chỉ là thông gia chi gian lui tới, hoặc là hai nhà người ấm ý vài câu, kỳ thật cũng không quan trọng lại cứ tần ra người tới lại là động đao tử lại là đánh người còn muốn bá chiếm nhân ra phòng ở đồng ruộng này liền quá Phật xuống nước thôn người là dễ dàng như vậy bị người khi dễ đều đánh tới cửa nếu là lại mặc kệ kia còn có người đương hắn lý chính là một nhân vật sao nếu là từng nhà đều như vậy tới hắn không có uy tín không nói xuống nước thôn người thuần phát hòa Thuận thanh danh chỉ sợ cũng đã bị đạp hư chính là một đám người khi dễ phụ Nữ và trẻ em, liền đương trưởng bối lý ra lão tẩu tử đều dám sô đẩy, còn đem người đồ vật ném ra, cũng không sợ tao báo ứng Nga. Thấy lý chính tới, các thôn dân tự tin càng đủ, nói đến cùng, sai vẫn là ở tần thị trên người, lý ra không hưu nàng chính là tận tình tận nghĩa, không nghĩ tới nhà nàng huynh đệ cùng tẩu tử nhóm cũng đều là không biết xấu hổ. Chính là, đều khi dễ đến nhân ra tới, nếu là ta không đoán sai, Bọn họ là tưởng thừa dịp lý ra lão nhị không ở nhà, Bá chiếm bất động sản đi. Một cái họ khác, bà chiếm lý ra sản nghiệp, thật là tao người chết Nga. Theo mọi người lòng đầy căm phẫn nói, thảo phạt tần ra thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí còn có người hô đem tần ra đuổi đi, đem tần thị hưu trở về, đỡ phải ở trong thôn giảo hợp chuyện này. Mắt thấy mọi người càng nói càng tức giận. Càng có người đều sấn loạn hướng về phía tần gia kia mấy cái nói chuyện khắc nghiệt tức phụ ném lạn lá cải, tần gia nhân tài thành thật lên. Vừa mới mới đôi mắt lớn lên ở đều theo dõi, mục vô tôn trưởng hướng về phía vương thị cùng khuyên can mấy cái đại bối phun nước miếng tần gia tức phụ, lúc này không chỉ có chật vật còn bị người làm trò mặt chỉ chỉ trò trò nói. Mắt thấy liền các nàng nhà mẹ đẻ đều phải liên lụy ra tới, vài người trừ bỏ che mặt khóc giống, là một chút biện pháp đều không có. Kỳ thật nếu tần ra người không như vậy bá đạo, hoặc là chỉ là vì tiểu cháu ngoại trai cùng mội tử tới thảo cách nói, mọi người nói chính xác nói bọn họ vài câu thị phi chẳng phân biệt. Nhưng lại cứ, bọn họ không chỉ có tới, động thủ, còn xông vào người trong phòng lại đoạt lại tạp. Này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta là phân quá ra. Lâm Thanh nhụy thấy tình thế ổn định, tiến lên một bước trước hướng về phía lý chính hành lễ, lại hướng về phía chung quanh nhân đạo tạ, mới nhìn về phía tần thị vài người lạnh giọng nói, phân ra, ký công văn, chúng ta, chính là hai nhà người đúng không? Vậy các ngươi thừa dịp chủ nhân không ở nhà xông vào, lại tạp lại ném, chính là phạm vào vương pháp, ban ngày ban mặt vào nhà đoạt trộn, cùng nên đưa đi nha môn làm huyện Thái Gia cấp chúng ta làm chủ, chính là, Cũng không biết Lý Thiết Thuật lưu trữ tần thị làm cái gì, không một ngày ngừng nghỉ, hiện tại còn dơ đuốc cầm gậy khai đoạt. Đang nói đâu, Lý Thiết Thuật liền theo đám người vào được, nhìn thấy trong viện một mảnh hốn độn, có. Chút dạy ra hỏi, đều làm sao vậy? Nhị đệ, nhị đệ muội, các ngươi làm sao vậy? Lý Chính gặp được chính chủ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, Lý Thiết Thuật, ngươi nếu là quản không hảo ngươi bà nương khiến cho lão lý gia tộc trưởng thế ngươi quản quản. Dừng một chút, hắn nói tiếp, khác không nói, dung túng ngươi bà nương hãm hại chú em cùng để muội, còn muốn đem bà mẫu đuổi ra ra môn, thậm chí động thủ sô đẩy. Không từ bất hiếu, phạm vào miệng lưỡi, thất suốt chi điều, Phàm là đối thượng một cái đều có thể hưu nàng. Ngươi nếu là luyến tiếc, vậy đi theo tần thị một khối rời đi thôn đi. Nghe xong lời này, Còn không biết đã xảy ra gì đó lý thiết thuật, nháy mắt liền trở nên vô thố lên. Sao đến hắn đi ra ngoài chơi mấy ngày, trong nhà liền ra chuyện lớn như vậy nhi? Nghe lý chính nói, nếu là không thôi tần thị, liền phải đem hắn trừ họ. Này còn phải, ở cái này niên đại, trừ họ chính là ảnh hưởng hậu thế đại sự nhi, đã chết không thể quy tông, hoặc là không có dòng họ. Liền tính hắn có bản lĩnh đi nơi khác sống qua, đó là làm người xem thường. Biết nhà mình nhi tử khả năng phải bị đuổi ra đi, vẫn luôn nhìn lão nhị tức giận vương thị, cũng nhìn không được ra tới mở miệng. Lý chính, lại nói tiếp cũng là hoán ta chưa cho hắn tương xem trọng, mới cưới cái không hiền bà nương. Nhưng niệm ở nàng rốt của cấp lý gia sinh hai nhi tử phân thượng, khiến cho người lưu lại đi. Đến nỗi lão đại, sau này ta tự nhiên không hắn đứa con. Chai này là được, chỉ cần hắn thành thành thật thật sinh hoạt, liền dung hắn một hồi đi. Rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, lôi kéo đến đại, làm sao có thể không đau lòng. Nhìn đến vương thị bi thương bộ ráng, lý thiết trù thật sự nói không nên lời cái gì tuyệt tình nói. Chỉ là nghĩ đến bọn họ khi dễ lão nương khi dễ nhà mình tức phụ sắc mặt, hắn thật hận không thể đem người sống quát. Cũng đừng nói là hắn, liền tính là lâm thanh nhị cũng minh bạch, tuy nói ấn tư. Hoán chuyện này bọn họ có thể truy cứu rốt cuộc liền tính không dễ làm lý chính mặt thật sự đem người đưa đi nhà môn, ít nhất cũng có thể đoạn thân hoặc là làm người mình không rời nhà. Nhưng nông gia nhân vi người xử thế đều chú ý cái tình cảm, đặc biệt là người một nhà, cho dù là không đạo lý chuyện này, cũng không thể đem người bước cùng đường. Cho nên nếu là hôm nay bọn họ từng bước ép sát, một hai phải cùng đại phòng nháo cái ngươi chết ta sống, chỉ sợ cũng sẽ chọc hạ đầu. Để câu chuyện, Đừng nói ở trong thôn ngày sau đều khó dừng chân, liền tính là Vương thị kia, chỉ sợ cũng muốn lưu lại oán hận. Đại để là nghĩ tới này đó, hai vợ chồng không nói gì liếc nhau. Chuyện này vẫn là muốn hỏi một chút lão nhị cùng lão tam hai nhà ý tứ, rốt cuộc phân ra. Lý Chính nói không có nói tẫn, nhưng ngôn ngữ chi gian đều là hy vọng lý thiết chủ cùng Lâm Thanh Nhị có thể đại sự hóa tiểu, một sự nhìn chín sự lành. Lý Chính thúc, tuy nói là người một nhà, không nên nhào quá khó coi, nhưng chuyện này ta nếu là không cần cái cách nói, chỉ sợ người khác cũng học theo. Lý Thiết Chủ Ninh Mày, trầm giọng nói, phàm là có người một nhà học đi, kia chúng ta xuống nước thôn còn có thể an tâm. Lý Chính là không nghĩ tới này cha, vốn dĩ tưởng đem chuyện này áp xuống đi, làm Lý Thiết Chủ cùng Lý Thiết Xuyên hai phòng cho hắn mặt mũi, cũng đỡ phải sự nháo lớn ai trên mặt rất khó coi. Huống Chi Vương Thị tự mình cầu tình, Hắn cũng không hảo bác mặt mũi, nhưng hiện tại vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên liền có đánh giá, tổng không thể vì một mẫu cước chuột, hỏng rồi một nồi nước. Kỳ thật lâm thanh nhụy hiện tại trong lòng cũng là đối tần ra người chán ghét lợi hại, lâu như vậy còn ở nhảy nhót, liền tính phân ra, xé rách mặt còn dám mơ ước người khác đồ vật. Loại người này đâu chỉ là không biết xấu hổ A, quả thực chính là dơ tâm lạn phổi, một bụng hắc thủy nhi. Nếu nói giống nhau cực phẩm chỉ là bởi vì Nhật tử nghèo Ý tưởng nghĩ cách hướng chính mình trong phòng lay chỗ tốt Nhưng thật ra cũng về tình cảm có thể tha thứ Nhưng tần thị này đâu chỉ là lay chỗ tốt À, quả thực chính là trắng trợn táo bạo đem người khác đồ vật chiếm cho riêng mình Thậm chí liền lấy cớ đều lười đến tìm một cái Lại nói lý thiết Thuận đã sớm bị dọa không biết nên nói như thế nào Vừa nghe vương thị mở miệng cầu tình Đột nhiên ngẩn đầu Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời. Chua sót khó nhìn, thế nhưng ái náy rơ tay bụt mặt ô ô nuốt nuốt khóc lên. Nghe chung quanh người ta nói nhà mình tức phụ làm chuyện này, liền tính hắn lại hôn trướng, cũng biết đó là nên tao thiên lôi đánh xuống. Vì bà chiếm ra sản, muốn bức tử nhị phòng, cầm cố tân tức phụ, còn ý vào nhà mẹ đẻ người nhiều muốn đem tuổi già mẫu thân cùng tam để một nhà đuổi ra đi. Nghĩ đến nếu không phải tam đề tam đề muội còn ở Nàng có phải hay không sẽ đem đại nha cùng nhị nha cũng bán Đi Lý thiết Thuận biết tự mình chẳng làm nên trò trống gì Ngày thường quang cùng hồ bằng Cẩu hữu xú thí Nhưng hắn nhiều lắm chính là tưởng dựa vào tức phụ chơi bát kính nhi được chỗ tốt Đã có thể có ăn có uống Còn có thể lười biếng nghỉ ngơi Nhưng trời đất chứng giám Hắn trước nay không nhúc nhích quá đuổi đi mẹ ruột bán đi em dâu ý tưởng Nghĩ đến đủ loại Bên tai lại vang tần thị chu lên thanh cùng tần ra người không phục tiếng hô, lập tức túng rất nhiều năm nam. Nhân đột nhiên đứng dậy, một cái tát liền đem còn gọi huyên náo tần thị phiến tới rồi một bên, hung tận nói đến, ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi gào. Tần thị không ngại bị chính mình kêu mười mấy năm túng bao đánh, đầu óc trắng bẹp ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới một cái nhảy lên nhào hướng lý thiết thuật, nhanh nhẹn một chút đều không giống như là ăn tấu người. Nàng nhào vào lý thiết thuật trên người biên xé rách biên cào, trong miệng còn mắng liệt nói, lý thiết thuật, ngươi cái quy mau túng chứng, lão nương cho ngươi sinh hai nhi tử, bị người ngoài khi dễ, ngươi không nói cấp lão nương chống lưng còn dám đánh lão nương. Lại là như vậy, liền bởi vì nàng sinh hai nhi tử, cho nên ở nhà liền phải người khác đối nàng ngoan ngoan phục tùng, không quan tâm nàng như thế nào kiêu ngạo, trong nhà thượng đến hắn nương. Hà đến đại nha nhị nha đều bị nàng khi dễ gắt gao, là, hắn không bản lĩnh, mỗi ngày ăn no chờ chết, khá vậy không? Đại biểu hắn đáy lòng không có oán khí, tần thị không biết tự mình bộ ráng, khơi dậy đối phương bao lớn oán hận, đặc biệt là đối lập thượng vương thị kia không có một chút tinh khí thần, bị kinh hách như vậy suy yếu còn phải vì hắn cầu tình nói, hắn liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, tư đánh một lát. Lý Thiết Thuận có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem người ném ra. Tần thị, ngươi thật cho rằng ta đánh không lại ngươi mắng bất quá ngươi. Ngươi thật cho rằng lão, tam cùng lão tam tức phụ bị khinh bỉ nhi là bởi vì bọn họ không bản lĩnh. Nói đến cùng, còn không phải là bởi vì ngươi chiếm đại tẩu cái này thân Phật. Lý Thiết Thuận hắc mặt trách cứ nói, ta là túng chứng, không tiền đồ, bằng không cũng không thể tùy ý ngươi soàn soạt hảo hảo một cái ra. Đối với Lý Thiết Thuận đột nhiên tức giật, đừng nói tần thị không nghĩ tới, phòng trừng ở đây ai cũng chưa dự đoán được. Cho nên trong lúc nhất thời, lặng ngắt như thờ, liền cùng hình ảnh. Bị dừng hình ảnh dường như, qua một hồi lâu, mọi người mới một năm miệng 10 nghị luận lên, bên ngoài nói cái gì đều có, bất quá tổng kết lên cũng liền hai câu lời nói, đơn giản chính là Lý Thiết Thuận hôm nay mới giống cái đàn ông hoặc là nói không thấy ra tới, miệng chó phun không ra ngả voi lý thiết Thuận cũng có thể nói vài câu tiếng người, lý chính thấy nháo không sai biệt lắm, lại lăn lộn đi xuống, phỏng trừng lại muốn khởi phiền toái. lập tức đem sống lưng một đính, ho khan một tiếng làm người đem tần thị kéo ra, được rồi, cũng không chê mất mặt, này trong thôn sinh nhi tử phụ nhân nhiều đi, muốn đều cùng ngươi giống nhau động bất động lấy cái này chơi bát, kia còn không rối loạn bộ, Lý Chính túc mặt, đánh thanh tàn khốc nói, biến toàn thôn, cũng không một nhà tưởng các ngươi giống nhau. Lý Thiết Thuật, ngươi tự mình nói nói nên làm sao bây giờ? Thấy nhà mình huynh đệ đề đều bị đánh sợ, đi theo tới tẩu tử đề muội cũng đều trước mắt phẫn. Hận chứng mắt nàng, hơn nữa Lý Thiết Thuật hiện tại cũng không cùng nàng một lòng, tần thị trong lòng ngăn không được bắt đầu phát run. Lý Chính Thúc, nàng rốt cuộc theo ta mấy năm nay, ta cũng không thể nói hưu liền hưu nàng. Nhưng làm ta ở đại ở cái này trong nhà Cũng là không mặt mũi Ngài liền cho ta một cơ hội Làm ta mang theo này bà nương cùng nhi tử dọn đi ra ngoài chính mình quá Ngày sau không bao giờ xúi dục chuyện này Phàm là lại có một hồi Không quan tâm là Đi gặp quan vẫn là đuổi ra thôn Ta tuyệt không hai lời Đẩy mặt vết máu tử lý thiết thuận câu lũ cái thân mình Kia bộ dáng rất giống là bị cục đá áp suy sụp lão nhân Hẳn sắc mặt thôi bại khó coi Lại không dám ngẩn đầu đối thượng nương cùng huynh đề đôi mắt. Xấu hổ cúi đầu, hắn mỏi mệt nói. Sau này ta cùng tần ra cũng không bao giờ lui tới. Nghe nói chính mình sẽ không bị hưu. Tần thị tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vừa nghe đến nam nhân nhà mình thế nhưng. Muốn cùng nàng dọn đi ra ngoài, nàng lại không vui. Dọn đi ra ngoài, nói nhẹ nhàng. Này ý niệm xây nhà là dễ dàng như vậy. Rõ ràng có nhà ngói khang trang không được. Một hai phải đi ra ngoài chịu tội Nàng sao có thể vui Nhưng không chờ nàng mở miệng Liền đối thượng nam nhân nhà mình lạnh lùng ánh mắt Vốn đang tưởng không cam lòng giống giống nàng Run run dẩy dẩy cũng không dám chen vào nói Chuyện này phát triển đến bây giờ Có thể nói là vượt qua không ít người tưởng Tượng những cái đó lòng đầy căm phẫn thôn dân Cũng không biết nên nói cái gì cho phải Còn có người đều bắt đầu đồng tình lý thiết thuật Đều là người một nhà Lại nói như thế nào cũng không đến mức kết thù A. Không đến mức, Ngươi xem tần thị toàn ra bộ ráng, Còn có thể không kết thù. Muốn ta nói, Tần thị chính là tự mình làm, Hảo hảo nhật tử bất quá thế nào, Cũng phải đem trong nhà rào hợp gà chó không yên. Tần ra kia mấy cái ăn đánh, Tưởng nói gì, Có thể so nắm tay. So bất quá, So mắng chửi người còn có thể để đến quá một thôn làng người. Đặc biệt là nhà mình tức phụ kia chật vật bộ ráng, Chỉ sợ nếu là lại nháo đi xuống, tức phụ cũng đến bị đánh. Huống hồ bọn họ trong lòng cũng minh bạch, nhà mình không chiếm lý, liền tính là nói phải cho cháu ngoại trai thảo cách nói cũng không bọn họ như vậy thảo pháp. Nếu là chọc giận lý thiết trụ, vạn nhất thật báo quan, bọn họ thật đúng là không hảo trái cây ăn. Đại ca, sự tình nháo thành như vậy, cũng không trách huynh để không nói tình cảm. Sau này mọi người ở tại một cái viện rốt cuộc là không có phương tiện, Ngươi nếu là định ra nào ngày chuyển nhà Ta cùng lão tam cũng đi giúp ngươi đáp bắt tay Lý thiết chủ sẽ không cảm thấy Nhà mình đại ca toàn ra đáng thương Càng sẽ không vì kia nói mấy câu mềm lòng Làm người lưu lại Nếu là trước đây Hắn còn có thể nghe con mẹ nói lời Nói giúp đỡ cầu tình Nhưng hôm nay chuyện này không thể nghi ngờ Là đem hắn về điểm này Tình nghĩa tiêu ma hết Khác không nói Đơn nói tần thị tính toán cầm cố nhà mình tức phụ Khiến cho người hận ngứa răng Tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng nếu sự tình đến nước này, ta cũng liền mở ra nói đi. Từ phân ra đến năm trước đoạt thịt kia một chuyến, ta cũng là phiền chán, nếu không phải ta tức phụ khuyên ta, chỉ sợ lúc ấy đều có thể sống làm thịt người. Lý Thiết Chú thở dài một hơi, ngữ khí kiên định, hôm nay coi như toàn thôn người mặt. Chúng ta lập bên dưới thư, đem hôm nay chuyện này rõ ràng viết ra tới. Sau đó nói tốt sau này nước giếng không phạm nước sông. Lâm Thanh nhụy nhìn sụ mặt hán tử, ánh mắt lé lé. Thật đúng là đa tạ tần thị hôm nay nháo này xảy ra chuyện nhi, bằng không bọn họ như thế nào có thể chiếm lý nhi đem người đuổi ra đi. Xem ra nam nhân nhà mình cùng chính mình giống nhau phiền chán tổng dây dưa không rõ, thậm chí không muốn tái kiến đại phòng người, đều nói đủ không đổi được, ai. Có thể biết lý thuyết thuận vừa mới như vậy bình thường tam quan có thể bảo trì bao lâu? Đừng động bọn họ là tưởng lấy lui vì tiến, vẫn là có khác tính kế, dù sao ở cách xa xa rốt cuộc đừng trở về nhảy nhót mới là chủ yếu. Nàng liền nói sao, có thể thiết kế phân ra nam nhân, sao có thể thuần thiện bị người kiềm chế? Có thể quang minh chính đại từ đại phòng trong phòng lấy về nhà mình đồ vật đàn ông, lại sao có thể thật là hàm hậu thành thật dễ dàng mềm lòng? Đến nỗi Tần thị Tuy rằng không bị hưu, nhưng sau này nàng nhật tử phỏng trừng cũng không hảo quá. Không phải nói lý thiết Thuận tránh không được tiền, mà là thói quen từ trên người nàng được chỗ tốt tần ra. Hiện tại nữ nhân ném thể diện, nam nhân cũng bạch ăn tấu, sau này còn có thể cho nàng sắc mặt tốt xem. Nếu là lý thiết Thuận có thể lập được, lại không có tần ra người giảo hợp, tính kế nửa đời người tần thị còn có thể được hảo. Phỏng trừng sau này nàng ở trong thôn hành tẩu đều là cái vấn đề. Người khác chỉ chỉ trò trò vẫn là tốt Chỉ sợ toàn thôn nam nữ già trẻ Đều không vui cùng nàng hành tẩu lui tới Lâm thanh nhủy ý tưởng thật đúng là không sai Sau lại nhật tử trong thôn Việc hiếu hỷ nhi cũng chưa nhân ra thông chi quá nàng Thậm chí nàng với tơi cùng trước kia Quen biết tức phụ nói chuyện Nhân ra đều chỉ biết phiên cái xem Thường trốn đến rất xa Đương nhiên, kia đều là lời phía sau Đến nỗi lý đại bảo cùng lý nhị bảo hai người Tuy rằng không bị Dính dáng đến, nhưng kia hai tính tình vốn di liền không phải có thể chịu khổ chịu tội, không hai nguyệt liền bắt đầu mỗi ngày oán trách cha mẹ, thậm chí còn rất nhiều lần chạy đến Lý ra trước cửa liếm mặt muốn gặp nãi nãi cùng nhị thúc tam thúc. Triệu thị đại biểu tam phòng đối có thể né tránh đại phòng chuyện này tự nhiên là đôi tay tán thành, tuy rằng nàng không ngôn ngữ, khả đối thượng lâm thanh nhị đôi mắt thời điểm ánh mắt, trói lòi chính là cảm kích cùng hưng phấn. Ờ. Lý chính chứng kiến hạ. Vài người ký công văn, ấn dấu tay Bị nháo phiền lòng lý chính huy xuống tay làm mọi người tan Sau đó nhìn còn đau lòng đại phòng vương thị thở dài Nói, đều là mấy chục tuổi người Tổng không thể đói chết khát chết Lão tẩu tử, ngươi đến nghĩ ký điểm Bọn nhỏ chuyện này thiếu quản đi Mọi người tan về sau Lý thiết chủ cùng lâm thanh nhị cũng triệu thị Cùng vừa mới được tin nói nhà mình nhị ca đã trở lại lý thiết xuyên Đỡ vương thị vào chính Phòng Nhìn môi không có một chút huyết sắc vương thị, lý thiết chủ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thấy hắn nương một cái kính rớt nước mắt, còn lầm bẩm nói lão đại tâm tư cũng không hư. Chính là cưới cái mụ la sát, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút vô ngữ. Nương, ngài đứng oán nhi tử nhẫn tâm. Trước kia không so đó cũng không phải cảm thấy người một nhà có thể làm khiến cho, mà là nhi tử ngại phiền toái, lại lười đến cùng người ấm ý. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhi tử cưới tức phụ sau này còn sẽ có hài tử tổng không thể làm tức phụ cùng hài tử vào cửa còn kinh hồn táng đảm bị khinh bỉ, lý thiết chủ hia sâu một hơi, khắc chế trong lòng táo bạo, lạnh mặt cứng đời nói tức phụ là ta cầu trở về đừng nói là đại ca đại tẩu liền tính là ta đều không thể cho nàng một chút quý khuất chịu nương, nam tử hán đại trượng phu một ngụm nước miếng một cái đinh lời này là ta ưng quá liền không thể nuốt lời Vương thị còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định nhi tử, còn có theo lão nhị quỳ xuống Lâm Thanh nhụy, lại xem bị Triệu thị lôi kéo cùng nhau quỳ xuống Lý Thiết xuyên, trong lòng có ngàn vạn oán trách, cũng nói không nên lời. Nàng thở dài, vẫy tay đem khóc thành lệ nhân giống nhau đại nha cùng nhị nha gọi vào trước mặt, sau đó không rên một tiếng cấp hai đứa nhỏ lau nước mắt. "Tính, các ngươi không sai." Vương thị khô khốc tiếng nói ở mọi người lỗ tai. Không khó làm người nghe ra bi Thương cùng nghẹn ngào Nàng hiện tại phiền lòng Thật sự không nghĩ nhìn đến một phòng người Cho nên dứt khoát liền bối hướng tới giường đất duyên nằm xuống Muốn nói nàng không ghi hận tần ra người là không có khả năng Nhưng cho dù như vậy Ở nàng đáy lòng đương đề đề đề muội Cũng không nên buộc đại ca đại tẩu ly cái gì vĩnh không lui tơi chứng từ Liền như vậy gió êm sóng lặng qua bảy tám thiên Trong lúc lý thiết chủ hành tung cũng mạc danh có chút thần bí chưa nói. Tới luôn là đi sớm về trễ, khá vậy thường xuyên là sờ soạng mới trở về, thậm chí trên người còn mang theo mùi rượu. Hỏi hắn, hắn cũng luôn là hắc hắc cười nói làm Lâm Thanh Nhụy nhìn hảo đi. Vốn dĩ cho rằng Nhật Tử liền như vậy quá đi xuống, thậm chí Lâm Thanh Nhụy đều bắt đầu lần đầu tiên ủ rượu. Đại phòng bên kia lại có động tĩnh. Nguyên lai like trong thôn có người ở ly lý ra không gần thôn tây che lại cỏ tranh phòng, tuy rằng đơn sơ, nhưng gạch một tường rào che sân đều là có sẵn. So với đại bộ phận nông gia người, cũng không tính khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc trong thôn không ít người ra cũng là chủ như vậy phòng ở, nhiều lắm chính là ở mùa mưa thời điểm cần đổi điểm cỏ tranh bệnh nóc nhà. Vừa vặn người nó cùng Lý Thiết Thuận cũng đánh cuộc qua lá cây bài, còn một khối xú thí quá, cho nên dứt khoát liền tiện nghi đem phòng ở thuê cho hắn. Một tháng liền năm văn tiền, liền cùng bạch chủ dường như... Lý Thiết Thuận lúc này cũng kiên cường, chính là Đem không muốn dọn đi nghĩ rằng nhà ngói khang trang tần thị tàn nhẫn trừ một đốn Sau đó liền hống mang dọa mang theo hai hải tử dọn đi cỏ tranh phòng Giúp đỡ chuyển nhà Lý Thiết Trụ Thậm chí còn trộm đưa cho nhà mình đại ca 5 lượng bạc làm hắn sống qua Chỉ cần hắn hảo hảo làm Cho dù là dùng 5 lượng bạc đặt mua tiểu đồ vật đi khắp hang cùng ngõ hẻm cầm bán người bán hàng rong Cũng có thể gắn bó tru toàn ra chi tiêu liền ở mọi người cho rằng trần ai lạc định thời. Điểm, ngày nò đại sớm, Vương Thị liền cóng nhị phòng cùng tam phòng làm tới xuyến môn thím giúp đỡ thỉnh lý chính cùng tộc trưởng tới. Đối với nhị phòng cùng tam phòng, nàng trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Đau lòng là có, nhưng oán trách cũng không ít. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên nghe thấy người ta nói đại bảo cùng nhị bảo hiện tại gầy khô quát bẹp, mà nhà mình đại nhi tử mỗi ngày xuyên rách tung tué tìm việc làm. Tần thị lại là cái sẽ không đau người Cho nên phía trước lại đánh phấn hận Cứ như vậy tan thành mây khói Dư lại liền tất cả đều là lo lắng Đại phòng nhật tử Nghĩ tới nghĩ lui Nàng vẫn là cảm thấy không bằng đi theo đại phòng cùng nhau quá Ít nhất nhị phòng cùng tam phòng Sẽ không thiếu nàng phụng dưỡng bạc Cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ăn Không đủ no mặc không đủ ấm Đối với vương thị ý tưởng Lý chính cùng tộc trưởng đều hai mặt nhìn nhau Cảm thấy rất khó lý giải Nhìn nàng cũng không phải không rõ ràng. Lắm, như thế nào liền thế nào cũng phải dính dáng đến kia toàn ra. Nếu là bên kia sống yên ổn còn hảo, nếu là không yên Phật, hơn nữa nàng ở bên trong tác dụng, chỉ sợ lại hiếu thuận nhi tử cũng đến cùng nàng ly tâm. Tuy rằng cảm thán vương thị lão hồ đồ, nhưng đối phương là nhận chết lý, bọn họ cũng không hảo lại khuyên bảo cái gì. Lý Thiết Chủ cùng Lý Thiết Xuyên đều có chút kinh ngạc vương thị quyết định. Cũng chỉ có lâm thanh nhị cùng phía trước cùng tổng ở nhị phòng. Cùng lâm thanh nhị tán gấu triệu thị, cảm thấy vương thị ý tưởng tại dự kiến bên trong. Vương thị là từ mẫu, đây là không thể nghi ngờ. Trước kia nàng thiên hướng nhị phòng cùng tam phòng, là bởi vì đại phòng đứng ở thượng phong đầu. Hiện tại tình huống chuyển biến, nàng tự nhiên liền phải nhớ thương bị đuổi đi đại phòng nhật tử nên như thế nào qua. Huống hồ. Nàng chưa chắc sẽ không cảm thấy là chính mình đương tức phụ châm ngòi trong nhà, đặc biệt là lâm thanh nhụy, bằng. Không vài ngày vương thị sao đến liền đối hai tức phụ lạnh lẽo, đó là trong lòng có câu oán hận. Nếu như vậy, ta đây đem bán đất chuẩn bị cấp nương xem bệnh bạc giao cho nương, sau này. Lý thiết chủ nhấp miệng, tạm dừng một chút, nương thân thể không tốt, nếu là bị khát khe, khiến cho người mang tin cho ta. Lại nói như thế nào chúng ta cũng sẽ không làm ngài chịu khổ bị liên lụy Ngôn ngữ chi gian Hết thảy chỉ là xem ở vương thị mặt mũi thượng Nhưng nếu muốn cho Bọn họ cùng đại phòng một nhà lại xưng huynh gọi đề tương thân tương ái Kia cũng là không có khả năng Lý thiết xuyên đi theo gật gật đầu Lúc sau Lý thiết Thuận cùng tần thị bị kêu trở về Nghe được vương thị tính toán Không nói lý thiết Thuận như thế nào Tần thị liền vội vàng gật đầu biểu tâm ý Qua mấy ngày khổ nhật tử, nàng nơi nào không biết, đã không có nhị phòng cùng tam phòng, các nàng sau này ăn chấu uống hy đều là tốt, khó được hiện tại vương thị tưởng đi theo. Bọn họ, kia về sau đại phòng cùng nhị phòng cấp phụng dưỡng, còn không phải toàn bằng các nàng chi phối. Ta đi theo đại phòng sinh hoạt, kia nhị phòng cùng tam phòng phụng dưỡng cũng đến một lần nữa nói chuyện. Phòng ở về các ngươi kia phụng dưỡng bạc liền mỗi năm một nhà lại chướng một lượng bạc. Lương thực liền tam thạch đi Vương thị trong lòng cũng nghẹn khuất Thậm chí xem hai nhi tử không mở miệng giữ lại nàng Cũng không có làm đại phòng trở về ý tứ Đều bắt đầu hoán Hận khởi lão nhị cùng lão tam tức phụ Đều là này hai người khuyến khích Bằng không luôn luôn không có việc gì trong nhà Như thế nào liền sụp đổ Nếu không nói Lại thành thật người Cũng sẽ có ngu xuẩn thời điểm Đặc biệt là vương thị như vậy Trước kia đem mặt mũi xem đến quá nặng Sợ bị người chê cười Sau lại bị đại phòng bị thương tâm Dứt khoát cam chịu phân ra Hiện tại lại bởi vì đồng tình lão đại người Một nhà giận cho đánh mèo nhị phòng cùng tam phòng Nghe xong Lời này Lý thiết chủ trong lòng đột nhiên liền có chút bình thường trở lại Hắn nương quả nhiên vẫn là càng coi trọng đại phòng Liền tính đã đối nàng động thủ Nàng cũng có thể tha thứ Bởi vì đại phòng có nhi tử Cũng bởi vì nàng thói quen làm nhị phòng cùng tam phòng nhường nhìn. Nghĩ đến trước kia hắn nương cố ý cấp tức phụ lược sắc mặt, hắn rốt cuộc vô pháp ở lừa chính mình. Cuối cùng định ra mỗi nhà mỗi năm ba lượng phụng dưỡng bạc, còn có tam cục đá lương thực, mặt. Khác trong nhà không bán ra súc cùng lương thực, đều đến đi theo vương thị đưa đi đại phòng. Một thạch lương thực chính là 100 nhiều cân, đều theo kịp nửa mẫu đất thu hoạch. Hiện tại bọn họ trong tay mỗi nhà cũng liền một mẫu đất liền tính toàn cho cũng không đủ mà ba lượng bạc ở trong thôn phân quá ra nhân lực cũng thực sự không ít tộc trưởng cùng lý chính nhìn về phía trong phòng người lại lần nữa cảm thán vương thị tuổi lớn đầu óc cũng không thanh tỉnh như vậy cái muốn phát là muốn đem bọn nhỏ bức thành loại nào lý ra chuyện này có thể nói là lên xuống phật phòng nhưng này tao cũng coi như là hoàn toàn xử lý rõ ràng sau này ở không có lý do gì dây dứa Cùng ngày, vương thị liền ở tần thị ân cần hầu hà hà đi theo đại phòng đi rồi, mà trong nhà ra xúc cùng lương thực cũng không qua đêm, không tới buổi trưa đã bị bên kia gấp không chờ nổi lôi đi. Chờ bận việc xong rồi, sắc trời đều đã chậm, người một nhà tâm sự nặng nề. Ghé vào cùng nhau tùy tiện ăn điểm, cuối cùng nhìn nhau không nói gì từng người trở về phòng. Trở lại phòng, lý thiết trù trong lòng khó chịu thực, ôm nhà mình tức phụ nửa ngày chưa nói ra một câu, Chỉ là kia hạ xuống cảm xúc, liền tính không nói cũng cảm nhiễm lâm thanh nhụy. Nàng vô ôm chính mình vòng eo hán tử kia, chậm rãi theo hắn phía sau lưng, không tiếng động an ủi lại làm lý thiết chủ bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tức phụ! Ta không nghĩ tới nương. Đừng nghĩ! Nhiều, mặc kệ nương là nghĩ như thế nào, nàng đối chúng ta cũng là thiệt tình thực lòng. Lâm thanh nhụy nhìn trên cổ tay mang vòng tay, thần sắc phức tạp thở dài. Nàng Lý giải vương thị ý tưởng, lại không đại biểu tán đồng nàng, vì như vậy toàn ra, bị thương hai cái hiếu thuận nhi tử tâm, cũng không biết về sau nàng có thể hay không hối hận, ngày còn sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, nhật tử cũng đến quá đi xuống, đem trong nhà chuyện này xử lý xong rồi, Lý Thiết Chủ cùng Lý Thiết Xuyên liền lại xuất ngoại thủ công, lần này, Lý Thiết Chủ cũng không đi theo nhà mình tam để đi thôn trang thượng làm cu Lý Nhi. Mà là tìm cái hộ viện việc Mỗi ngày giúp đỡ hộ tống hàng hóa linh tinh Mà trong nhà triệu thị Hiện tại chính nhìn nhà mình nhị tẩu Từ dùng hoàng bùn phong bình rót rượu Không lâu trước đây thấy nhị tẩu hướng bình buồn Vài cân thục cơm Nàng còn đau lòng nửa ngày Thẳng đến vừa rồi nghe thấy được rượu trắng mùi vị Nàng mới kinh ngạc mở to Hai mắt Cảm tình nhà mình nhị tẩu thật sự chế ra lương thực rượu Tới nếm thử Chỉ bằng tứ tán rượu mùi hương Lâm thanh nhủy là có thể xác định, này rượu gạo là gây thành. Nàng cầm cái chén, hướng bên trong đổ một ít đưa cho triệu thị. Triệu thị tiếp nhận rượu, kích động đều có chút run, thật cẩn thận toát một ngụm chén biên. Tức khắc gian, thuần thanh rượu hương tràn ngập, tuy rằng không phải nùng hương rượu mạnh, lại cũng so nam nhân nhà mình ngẫu nhiên mua trở về cao. Lương rượu hảo uống nhiều, đến nỗi như thế nào cái hảo uống phát, nàng cũng nói không rõ. Chính là cảm thấy không như vậy cay đôi mắt. Nhị tẩu, uống ngon thật. Nhìn triệu thì ánh mắt đều sáng. Lâm thanh nhị cười nói, đợi chút đi hẻm rượu, uống sẽ càng tốt. Bởi vì lên men thời gian còn thiển, rượu gạo số độ không cao, còn không coi là hảo. Lần này chính là thử xem, quay đầu lại ta lại những một ít cao lương rượu. Nếu là thành, quay đầu lại chúng ta đi chấn trên thời điểm. Có thể tìm cái cửa hàng hỏi một chút thu không thu. Kỳ thật ủ rượu trạng thái cố định lên men tổng so trạng thái dịch lên men tốt một chút, tuy rằng sản lượng không thể so chất lỏng lên men cao, chính là vị càng tốt. Chỉ là hiện tại trong nhà ủ rượu công cụ không được đầy đủ, nàng cũng chỉ có thể ân chính mình nghiên cứu quá biện pháp đơn giản làm ra một ít tới. Nghĩ đến công cụ, nàng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước thời điểm sư phó làm hòa quá trưng cất khí bản vẽ. Trong lòng, vừa động, Liền nghĩ muốn tìm cái thợ thủ công giúp đỡ làm ra một bộ tới. Trương Thị không hiểu những cái đó, dù sao là nghe không hiểu ra sao. Chấn trên bán lương thực rượu, kỳ thật cũng không chỉ có là cao lương rượu cùng rượu gạo. Như là bắc viên linh tinh ngũ cốc hoa màu, đều có thể ra rượu. Lâm Thanh nhìn trong lòng cao hứng, thấy Triệu Thị uống thẳng gật đầu, liền nói tiếp. Kỳ thật đâu chỉ là bắc viên, giống nhau tinh bột có thể chuyển đường lương thực, đều là ủ rượu. Thứ tốt, đều nói, nhi tử muốn thân sinh, rượu lâu năm muốn đông nhưỡng, hiện tại nhưng đúng là thời điểm đâu. Bởi vì nàng hiện tại ủ rượu lượng thiếu, tự mình ở nhà liền có thể làm, cũng không cần mướn nhân thủ giúp đỡ quấy, cho nên đảo cũng phương tiện. Bất quá phẩm rượu gạo, tuy rằng so chấn trên mua tán rượu vị khá hơn nhiều, nhưng dùng thủy thượng lại còn có tỳ vết. Lễ ký thời tiết và thời vụ, nái mạng lớn tù, thuật lúa tất tề, khúc nghiệt tất khi trạm xí tất khiết, thủy tuyển tất hương đồ gốm tất lương, hòa tế nhất định phải cái gọi là ủ rượu sáu bảo, trừ bỏ cao lương hạt thóc hòa hậu độ ấm cùng đồ đựng ở ngoài, quan trọng nhất chính là thủy chất, lâm thanh nhị hiện tại ủ rượu dùng thủy, là nhà mình trong viện nước giếng, ngọt lành không đủ thủy chất cũng không tính thượng dai thậm chí liền tính nàng dùng thang cùng cỏ dại lọc, cũng không đạt được lý tưởng nhất trạng thái nghĩ đến rượu chất càng tốt Đối nhà mình ngày sau, phát triển càng tốt, nàng liền có tâm đi tìm lý thiết chủ một chuyến, rốt cuộc hán tử kia ở trong núi hành tẩu nhiều, nơi nào có nước sơn Tuyền nói vậy cũng là rõ ràng. Tuy rằng cảm thấy nhà mình nhị tẩu những ra rượu tới chuyện này thực hiếm lạ, cũng thực không thể tưởng tượng, nhưng triệu thị lại trước nay không nghĩ tới có thể dựa vào cái này làm giàu. Rốt cuộc bọn họ nông hộ nhân ra, ngày thường liền tính làm cái gì hiếm lạ thức ăn cũng đều là nhà mình dùng hoặc là chạy lấy người tình đưa một ít. Nói nữa, trấn trên liền có Tửu phường, chỉ nghe nói qua Tửu phường mua rượu, nhưng không nghe nói qua Tửu phường mua rượu. Cho nên nghe tới nhị tẩu nói quay đầu lại đi Tửu phường hỏi một chút, nhìn xem thu rượu giá cả thời điểm. Nàng đầy mặt kinh ngạc hỏi, nhị tẩu, ngươi tính toán bán rượu? Đúng vậy, chúng ta đều uống qua trấn trên đánh tán rượu, vị thô giác, nhập khẩu cay độc ít có lương thực thanh hương. Lâm thanh nhủy nhanh nhẹn đem còn lại rượu một lần nữa phong lên Lại đem vừa mới dùng để thịnh rượu chén soát Muốn nói nàng lớn nhất dựa vào cũng chính là ủ rượu kỹ thuật Nếu có thể dựa vào cửa này tay nghề kiếm tiền Đó là tốt nhất bất quá Kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch Sở di bọn họ hiện tại uống rượu vị kém hơn phân nửa là bởi vì mua chính là giá rẻ rượu Nhưng nếu là tử phường từ nàng nơi này tiến rượu Chưa chắc liền sẽ không lợi nhưng đồ Tỉnh đi tiến rượu ngựa xe quay vòng tiêu dùng, hớn. Nữa bản địa rượu manh lới, nếu là nàng từ giữa lại làm vài phần lợi, phòng trừng tửu phường cũng là vui. Nhị tẩu, kia có thể thành sao? Cũng không oán triệu thị kiến thức đoàn, thậm chí có chút do dự mà nên khuyên như thế nào nói lâm thanh nhụy. Nàng cả đời cũng chưa nghĩ tới, nông gia phụ nhân còn có thể đi làm buôn bán đâu. Nguyên tưởng rằng nhiều lắm chính là giống nàng như vậy theo theo túi tiền. Làm làm theo việc cấp trong nhà thêm điểm tiền thu Có thể cung người một Nhà ăn uống Nào dám tưởng nhà mình tẩu tử Còn có cùng tửu phường buôn bán ý niệm Lâm thanh nhụy đoán được nàng tâm tư Nghĩ nghĩ liền thuận miệng nói Tả hữu chúng ta nhà mình cũng ít không được dùng rượu Nếu là bán không được liền nhà mình những uống là được Nếu có thể bán liền càng tốt Không chừng sau này thiết chủ cùng thiết xuyên Liền không cần ở đi ra ngoài cho người ta thủ công Trong nhà rượu gạo nhưỡng hảo Nhưng lâm thanh nhụy còn tưởng lại nhiều những mấy Thứ Ngày sau muốn cùng tử phường nói giới thời điểm Cũng thật nhiều chút lợi thế Nhật tử cứ như vậy lại quá Trong lúc lâm thanh nhụy mang tin Làm lý thiết trù trở về tặng Hai tranh gạo nếp cùng hạt cao lương Hai người còn cố ý đi tìm rời nhà gần nhất nước suối Lâm thanh nhụy nếm nếm Ngọt lành thanh thuần Hơn nữa không có cỏ dại cùng cầu nước Nên là ủ rượu hảo lựa chọn Vào hai tháng Lúc ấm lúc lạnh Tuy rằng ngày bắt đầu mang theo ấm áp, nhưng mỗi ngày sớm muộn gì. Như cũ lộ ra lạnh căm căm lạnh leo, miêu một đông giá vật nhóm bắt đầu hoạt động, Lý Thiết Chủ cùng Lý Thiết Xuyên cũng tan ca trở về chuẩn bị đào đất cày ruộng. Lâm Thanh Nghị biết mà là nông ra người mệnh trên căn tử, ở đoàn người trong mắt, đó là lão tổ tông để lại cho bọn họ sinh tồn đồ vật. Cho nên nhậm là như thế nào có việc người, đến lúc này đều sẽ trở về quay cuồng đồng ruộng. Chỉ là nàng cũng coi như quá, liền tính là mưa thuận gió hòa thời điểm, một mẫu đất đánh lương. Thực cũng bất quá nhị thạch thu hoạch, trừ bỏ thuê má, cho dù là toàn bộ bán, cũng bất quá sáu văn. Liền tính trong thôn nhất giàu có nhân gia, loại hơn 10 mẫu đất, một năm xuống dưới nhiều nhất cũng chính là sáu lượng bạc. Nhưng nếu là làm đồng ruộng hoang, cũng không phải chuyện này nhi, bên này đang nghĩ ngợi tơi đâu. Bên ngoài liền có người nhắc mãi nói vương thị bên kia thỉnh hai phòng qua đi thương lượng chuyện này, vừa mới từ trong đất trở về nam nhân. Hai lời chưa nói, buông cái cuốc cùng sẻng liền mang theo tức phụ ra cửa. Từ khi trở về, bọn họ không phải không hỏi thăm quá vương thị nhật tử, nghe người ta nói hiện tại lý thiết thuật cùng tần thị đối nàng đều thực hiếu thuật. Hai đứa nhỏ cũng mỗi ngày nãi nãi nãi nãi kêu, nhưng thật ra không nghe nói ngày nào đó lại ấm ý hoặc là sinh khí. Cho nên hai người bọn họ cũng liền yên lòng, nhưng hai người trong lòng cũng đều rõ ràng, lúc trước nói bẻ xả dành mạch liền không nên. Lại lui tới, cũng đỡ phải cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hiện tại vừa nghe vương thị làm người mang tin tìm bọn họ, vẫn là nói nói chuyện chính sự nhi, chẳng lẽ là đại phòng bên kia ngầm khắt khe nàng. Dù sao cũng là mẹ ruột, lôi kéo đại bọn họ không dễ dàng, cho dù có quá oán khí, cũng không thắng nổi cha mẹ dưỡng dục ân tình. Tới rồi đại phòng bên kia, vào nhà liền thấy vương thị ở trên giường đất ngồi, bên cạnh đứng lý thiết thuận hai vợ chồng, lý đại bảo cùng lý nhị bảo gặp người. Tới, làm quỷ mặt liền chạy, vốn dĩ vài người còn vừa nói vừa cười, vừa thấy nhị phòng cùng tam phòng tới, vương thị mặt liền có chút cứng đờ lên. Nương, ngài tìm chúng ta có việc nhi. Phía trước còn tưởng rằng vương thị là bị khắt khe tưởng trở về đâu, nhưng hiện tại như thế nào nhìn đều không giống. Tựa hồ tần thị đối nàng như cũ là ân cần đầy đủ, cho nên đừng nói lâm thanh nhị cùng triệu thị tưởng không rõ, ngay cả lý thiết chủ cùng lý thiết xuyên đều không hiểu ra sao. Ra đều phân sạch sẽ, hơn nữa đã sớm nói không hề lui tới, kia còn có thể có chuyện gì nhi đâu. Kế tiếp trong phòng không khí có chút nặng nề, ngay cả luôn luôn gào to lợi hại tần thị đều không ngôn ngữ, chỉ một cái kính cấp vương thị sự ánh mắt. Một lát sau, vương thị thở dài cổ họng thanh. Lão nhị, nương tuổi lớn, suy nghĩ hảo chút thời gian cũng không suy nghĩ cẩn thận, sao đến ngươi không thành ra thời điểm, người một nhà qua đến vô cùng cao hứng, khó khăn ngóng trông. Ngươi thành ra, này huynh đệ không giống huynh đệ, chị em dâu không giống chị em dâu sinh sôi đem hảo hảo ra cấp chia rẽ. Vương thị nói lời này thời điểm còn cố ý vô tình nhìn thoáng qua cúi đầu liễm mục đích lâm thanh nhụy, tuy rằng là đối với nhà mình nhi tử cảm thán lời nói. Dường như không có ác ý giống nhau, nhưng lời trong lời ngoài còn không phải chỉ trích lâm thanh nhị xúi dục bọn họ. Lý thiết chủ vừa nghe lời này, mặt liền chầm xuống dưới. Hắn không phải ngúc tử, nghe không ra con mẹ nói ý tứ. Nhưng hắn không hiểu hắn nương sao đến liền nói nổi lên này đó. Chẳng lẽ nàng đã quên trước kia sở di gió êm sóng lặng tất cả đều là bởi vì hắn thoái nhượng. Lâm thanh nhị có chút giờ khóc giờ cười. Thậm chí cảm thấy vương thị không khỏi quá dễ quên. Chẳng lẽ nàng cảm thấy lý thiết chủ cùng tam phòng chịu khổ chịu nhọc chính là vô cùng cao hứng chuyện này. Đại nha cùng nhị nha ba ngày hai đầu bị hù cùng chim cút giống nhau, ăn cơm liền lá cải. Cũng không dám kẹp là qua đến nhạc vui sướng cùng. Nàng thậm chí có chút nhìn không thấu. Trước kia cảm thấy vương thị cái này bà bà tuy rằng tính tình mềm mại, khá vậy không phải tâm tư không rõ minh người sao đến còn không có mấy ngày đâu là có thể nói ra loại này lời nói có lẽ nàng vẫn luôn sai rồi có thể tùy ý đương tẩu tử bại hoại nhi tử thanh danh ở nhà tác oai tác phúc bà bà một cái chỉ biết rớt nước mắt làm nhi tử nhẫn nại mẫu thân đáy lòng sao có thể không ích kỳ qua đi bất quá là mọi người có dựa vào nàng theo nàng thôi lý thiết chủ đứng ở bên cạnh không có nói tiếp thậm chí trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình Làm người nhìn không ra đáy lòng là cái cái gì ý tưởng Theo lý thuyết phân ra Ta cũng không nên nói cái gì nữa Nhưng các ngươi nhị phòng cùng tam phòng đều có thể làm Có hay không đồng ruộng đều có thể có cả năm. Vương thị thấy không ai để ý tới nàng lời nói Đơn giản cũng không hề trang mô làm dạng. Dứt khoát thẳng nhập chính để mở miệng nói Đại ca ngươi là cái cái gì đức hạnh Các ngươi cũng rõ ràng Hiện tại muốn dưỡng ta như vậy cái chói buộc Hơn nữa đại bảo cùng nhị bảo đều lớn, cũng nên đi theo tiên sinh nhận nhận tự nhi, không chừng về sau có thể khảo cái công danh, quang tông diệu tổ không nói cũng có thể cấp cho các ngươi đi theo thơm lây. Chẳng trách vương thị nói như vậy, nàng là thật không biết nhà mình lão nhị ở trên chiến trường lập được cái gì công. Lúc trước bỗng nhiên thấy sinh tử không rõ nhi tử trở về, trong lòng trừ bỏ may mắn cũng không khác ý niệm, nhưng sau lại theo nhi tử đem thưởng bạc giao cho trong nhà sau lại lại tổng có thể tránh đồng tiền lớn, nàng đáy lòng cũng có rất nhỏ biến hóa. Thẳng đến Nhi tử cưới tức phụ náo loạn phân ra chuyện này về sau, cái loại này biến hóa càng thêm rõ ràng. Ta nghĩ, các ngươi không bằng liền bắt tay trên đầu mà nhường ra tới, liền tính lôi kéo một phen đại phòng. Nói đến, cùng, một bút không viết ra được hai cái lý tự tới, đại bảo cùng nhị bảo tiền đồ, các ngươi trên mặt cũng có quang. Nói nói, vương thị liền lại bắt đầu nâng lên tay áo mặt nước mắt, lâm thanh nhụy nhấp miệng, sau một lúc lâu không nói gì, nhìn lý thiết chủ cùng lý thiết xuyên hai người đều là hỉ nộ khó phân biệt bộ dáng, cũng cảm thấy có chút tâm lánh, trải qua liên tiếp chuyện này, nếu là vương thị không tiêu ma về điểm này thân tình, cũng là không có khả năng, đặc biệt là, hiện tại, vương thị biết rõ nhà mình con thứ hai cùng con thứ ba một cái là dựa vào mệnh ăn cơm, một cái dựa cu lý kiếm tiền, Sao đến yếu địa liền phải như vậy đương nhiên, liền bởi vì lão đại không biết cố gắng, liền bởi vì lý ra hai cái tôn tử tưởng đọc sách, cho nên muốn bức người khác vô pháp quá, nếu là lý thiết chủ cùng lý thiết xuyên cũng là không năng lực, toàn dựa mà ăn cơm người, vương thị còn có thể nói ra loại này lời nói tơi không, luôn luôn thành thật, tính, tình văng văng già già triệu thị, lúc này đều lộ ra một cái châm chọc cười, có lẽ là cùng nhị tẩu ngốc lâu rồi. Thay đổi một cách vô tri vô giáp bên trong, nàng rất nhiều ý tưởng cũng thay đổi. Nàng còn trẻ, ai có thể nói nàng cả đời không nhi tử. Hướng hồ nhà mình hai cái nữ nhi, ai nhắc tới tơi không khen một câu hiểu chuyện nhi. Chẳng lẽ còn so ra kém không hiểu bùn sáu lý đại bảo hai anh em. Nương, nên cấp ta một phân không kém, nhưng không nên cấp ai cũng đừng nghĩ ra bên. Ngoài lấy một phân, ngài nếu là thật sự đau lòng đại ca bọn họ, Tưởng đem mà phải đi về, vậy thỉnh Lý Chính cùng tộc trưởng tới. Lý Thiết Chủ không nghĩ lại ngốc đi xuống, cũng không muốn đang nghe hắn nương trong tối ngoài sáng chỉ trích nhà mình tức phụ không hiền huệ. Ngày xưa hắn tận khả năng thông cảm nàng, hy vọng nàng có thể an độ lúc tuổi già, nhưng tiền để hắn vui hắn không sao cả. Lược hà những lời này, hắn liền kéo tức phụ ra cửa, đầu cũng chưa hồi một chút. Nương Ngài bất công cũng không thể không cho nhị phòng cùng tam phòng đường sống đi Nhị ca mới cưới vợ Chúng ta còn có đại nha cùng nhị nha muốn nuôi sống Đem mà đều cho đại ca làm chúng ta uống gió Tây Bắc Lý Thiết Xuyên cũng có chút vô ngữ Nhưng tuyệt tình nói hắn nói không nên lời Chỉ có thể đi theo quay đầu ra cửa Vương thị sửng sốt Muốn đem người gọi lại Nhưng Trương nửa ngày miệng cũng không chờ nói ra một câu tới Từ đầu đến cuối Tần thị cùng Lý Thiết Thuận cũng chưa nói chuyện, thẳng đến người đi rồi, Lý Thiết Thuận mới ở Tần thị oán giận thanh tức giận giống lên một câu câm miệng. Hắn biết, sau này huynh đề làm trò là vô pháp làm. Liền tính nhị đề tam đề thấy hắn còn sẽ kêu đại ca, hắn cũng không mặt mũi lại đồng ý. Về đến nhà, Lý Thiết chủ cùng Lý Thiết xuyên sắc mặt vẫn luôn thật không tốt. Thẳng đến chiều cơm, người một nhà ghé vào một khối nói lên nhàn thoại tới, mới tính hòa hoan rất nhiều. Nghĩ thiên nhi lánh, mọi. Người tâm tình lại có chút hà xuống Cho nên chiều giờ cơm chờ Lâm thanh nhị cố ý cầm một tiểu vải Chính mình những đông nguyên rượu Cũng là nấu cơm công phu Đại nha cùng nhị nha tay nắm tay đã trở lại Nhìn thấy nhà mình nhị bá nương nấu cơm Đều thỏ qua tới liên thanh hỏi Nhị bá nương có cái gì ăn ngon Nhìn hai đứa nhỏ sáng lấp lánh ánh mắt Trong lòng lại đại buồn bực đều tiêu tán Tiểu thèm miếu Trong chốc lát nhị bá nương cho các ngươi Làm rượu hương viên Lâm Thanh nhì chọc chọc hai cái nữ nữ ót, làm các nàng tự mình đi múc nước rửa tay. Chính mình tắc tiếp tục đánh nhân thịt, chờ đến nhân thịt trở nên dính, mới bỏ thêm bột mì cùng hoa tiêu thủy cùng chút ít đông nguyên rượu đi vào. Chỉ cần là cùng rượu tương quan thức ăn, cơ hồ rất ít có lâm thanh nhì không sở trường. Nhớ rõ khi còn nhỏ sư phó vì làm nàng phân biệt rượu hương, ngay cả ngao cháo đều sẽ phóng chút rượu, sau đó hỏi nàng là cái gì rượu như thế nào ủ. Phạm là đáp. Sai rồi, tổng hội ai phạt? Thời gian lâu rồi, nàng không chỉ có sẽ uống rượu nếm rượu, ngay cả dùng rượu làm thức ăn biện pháp cũng học không ít. Mặt ngoài bắt đầu kim hoàng thịt viên chậm rãi tràn ra nhàn nhạt rượu hương, hốn hoa tiêu thủy liêu hương tràn ngập. Nho nhỏ nhà bếp, đều là mê người chảy nước miếng hương vị. Ăn cơm thời điểm, lâm thanh nhị hưng phấn đem thịt viên cùng rượu những nắm bưng lên bàn, cuối cùng còn dùng ủ rượu lưu lại hẻm rượu nấu trứng gà canh. mấy Thứ này không chỉ có bổ khí huyết, còn dưỡng thân mình, thật sự là đại bổ đâu. Hai đứa nhỏ đối từng viên ngọt tư tư bí đỏ viên thực cảm thấy hưng thú, ăn rất là vui vẻ. Trong lúc còn không quên ngẩn đầu hướng về phía nhà mình nhị bá nương nói vài câu ăn ngon. Được nhị bá nương cười, lúc này mới tiếp tục cùng Mỹ thực phấn đấu lên. Lý thiết chủ còn không có uống qua nhà mình tức phụ những rượu đâu. Lúc này thấy tức phụ thân thủ phi đồ, tự nhiên không chút khách khí rót một. ngủ Nguyên bản trong tưởng tượng cay độc không có xuất hiện Ngược lại là hương thuần hậu trọng mùi rượu Theo khoang miệng đến giả dày chậm rãi ấm áp lên Lâm thanh nhụy thấy thế nào không ra nhà mình hán tử tâm tư Chỉ sợ hắn là lo lắng tự mình những rượu cay độc chua sót đâu Lúc này mới buồn đầu liền rót một mồn to Hiện giờ nhìn đến hắn lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu tình Thậm chí còn nhìn không được chép chép miệng ba Nàng lập tức liền đắc ý dơ dơ lên cầm Thế nào? Vị hảo đi, nói, tự nhiên mà vậy lại cho hắn thêm một chén, thiên nhi lánh, hơn nữa trong nhà cũng không có gì chuyện này, lâm thanh nhủy lại không bằng lòng ý ạch, cho nên trừ bỏ đại nha cùng nhị nha ở ngoài mấy cái đại nhân, một lát liền đem một tiểu vại đông nguyên uống rượu xong rồi, cuối cùng lý thiết chủ hai anh em còn có chút chưa đã thèm đâu, tức phụ, không nghĩ tới ngươi còn có nảy tay nghề đâu, lý thiết chủ chép chép miệng, đẩy mặt kinh ngạc nhìn nhà. Mình tức phụ, tay nghề của ta còn nhiều lắm đâu, có rượu, về sau còn có thể biến đổi đa dạng làm thức ăn lặc. Thấy nhà mình tức phụ cao hứng tiểu bộ dáng, lý thiết chủ trong lòng rất là hiếm lạ, đến nỗi hắn nương Vương thị cho hắn mang đến khó chịu kính nhi, cũng tùy theo bị tách ra, không quan tâm thế nào, ít nhất nhà mình tức phụ còn một lòng đối tự mình hảo đâu. Chính là trong nhà không lương thực, quang ở bên ngoài mua cũng quá quý. Triệu thị có chút đau lòng nói: Trước kia không phân ra thời điểm, nàng chính là một văn tiền bẻ ra hoa, thậm chí là có thể không hoa liền không hoa, bằng không cũng sẽ không khốn khổ thành dáng vẻ kia. Hiện tại rõ ràng nhà mình có đồng ruộng, còn muốn mua lương thực ủ rượu, cũng không phải là làm nàng cảm thấy thịt đau. Lý thiết chủ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, tả hữu đầu xuân, trong núi con mồi nhiều cũng liền lại đến hắn kiếm tiền thời điểm, mà hiện tại hắn đương hộ viện một tháng mấy trăm. Văn cũng có thể mua không ít gạo nếp cùng gạo. Ta lúc này nhưng không ít, tính toán chờ thiết chủ đi chấn trên thủ công thời điểm đi theo một khối khởi nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không bắt được tử phường đi bán. Cho dù là gửi bán, cũng có thể là cái tiến nhanh hạ Lâm Thanh nhìn trong lòng giật giật, nàng sớm đã có bán rượu ý niệm, bất quá nàng một người cũng làm không được. Vốn di liền bên ngoài đi lại nhiều, lý thiết chủ tâm tư so lý thiết xuyên hai vợ chồng. Đều linh hoạt, Nghi nghĩ trấn trên rượu, lại đối lập một chút trong trí nhớ huyện thành tửu lầu rượu ngon, hắn cảm thấy nhà mình tức phụ ý tưởng vẫn là được không? Này cũng không phải không thể được, trấn trên tửu phường không ít, khả năng chính mình ủ rượu lại không nghe nói qua, lại còn có không bằng ngươi nhương hương thuần, ta phỏng trừng này rượu vẫn là tương đối dễ dàng bán. Lý Thiết chủ không nói chính là, nếu là trấn trên bán không ra đi, hắn liền đi huyện thành tìm Mấy cái quen biết người giúp đỡ tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra. Khó khăn nhà mình tức phụ khai một lần khẩu, tổng không thể làm nàng mất hứng. Qua mấy ngày, trong đất việc làm xong rồi, Lý Thiết Chủ cùng Lý Thiết Xuyên liền chuẩn bị trở về chấn thượng. Bởi vì Lâm Thanh Nghị muốn đi một chuyến dương ra diêu thôn, cho nên hai người liền không một khối đi. Hai người kết bạn đi trước Lâm ra, thật xa nhìn đến hai người Trương thị liền không rảnh. Lo cho người ta xưng cây củ cải đường căn việc, vội vàng đem vợ chồng son nganh về phòng. Gặp phải mấy cái tới giao hàng hương thân, đều thiện ý cùng lâm thanh nhị chào hỏi, còn không thiếu được đối triệu thị nói vài câu hảo phúc khí linh tinh nói. Tuy rằng lời nói là có điểm ân cần, nhưng mỗi một câu đều là nói ở trương thị tâm khảm thượng, làm nàng vui vẻ ra mặt. Mới vừa vào nhà, lâm lão hán phải tin tức gấp trở về. Cha mẹ, chúng ta trong chốc lát muốn đi chấn trên bạn. Điểm sự nhi, liền không nhiều lắm ngây người. Lâm Thanh nhụy một bên nói, một bên từ trong bao quần áo móc ra bạc tới. Đây là phía trước cha mẹ mượn bạc, thiết chủ đụng phải châu nha tới đại nhân giúp đỡ phiên án, cho nên cũng không có thể hoa. Lâm Lão Hán cẩn thận thăm hỏi vài câu, xác định khuê nữ cùng con rể không có miễn cưỡng ý tứ, cũng biết bọn họ không thiếu tiền, lúc này mới làm trương thị đem bạc thu hồi tới. Lúc sau hai người lại cấp lâm lão hán để lại một vò tử. Cao lương ủ rượu hoa điêu, lúc này mới rời đi. Tới rồi trấn trên, hai người đi trước trấn trên lớn nhất tửu phường. Ai biết mới vừa thuyết minh ý đồ đến, ở ngăn tủ thượng ngáp điếm tiểu nhị liền có chút không kiên nhẫn bắt đầu oanh người. Thậm chí mặt mày chi gian đều là khinh thường. Chúng ta rượu nhưng đều là từ huyện thành kéo trở về, nơi nào là không biết từ đâu ra thang thang thủy thủy có thể so sánh. Nói: kia điếm tiểu nhị còn lắc lắc khăn lông làm người không có việc gì đừng che ở trong tiệm để ý ảnh hưởng bọn họ làm buôn bán lý thiết chủ thấy nhà mình tức phụ bị hạ sắc mặt vừa muốn mở miệng đã bị lâm thanh nhị kéo lại nàng cười lắc lắc đầu cũng không hề xem kia tiểu nhị càng không nhiều lời Vát thượng rổ liền lôi kéo nam nhân nhà mình bán ra tử phường ngạch cửa tuy rằng kia điếm tiểu nhị mi cao mắt thấp nhưng hiện thực chính là như vậy Lúc trước cùng lưu ra đường phường làm buôn bán thời điểm, nếu không phải quản sự. Nhi biết hàng, lại vừa vặn gặp phải lưu ra thiếu đông ra ở, chỉ sợ cũng đến là vừa rồi kết quả. Kỳ thật nếu vừa rồi cái kia tử phường có trưởng quầy hoặc là quản sự Nhi ở, nàng cũng có thể lấy ra rượu tới làm nhân phẩm giám, chỉ tiệm. Gặp phải cái không có kiên nhẫn, lại đầy mặt xem thường người tự phụ lại đắc ý đếm tiểu nhị, tức phụ. Nếu không chúng ta đi Tửu lầu nhìn một cái Ta cùng vạn bảo Tửu lầu sau bếp vẫn là quen biết Thấy nhà mình tức phụ tựa hồ có chút Huệ hoài Lý thiết trù ôn nhu nói Trấn trên Tửu phường không nhiều lắm Vừa mới kia ra liền tính là đại Khác Tửu phường phòng trừng mua cũng là hữu hạn Nhưng nếu là cùng trấn trên Tửu lầu liên thủ Cũng là không tối lựa chọn Rốt cuộc không phải cơm điểm Cho nên hai người tới rồi vạn bảo lâu thời điểm Trong tiệm đúng là quảnh quẻ thời điểm Đại đường Lý Chính ở quét tước điếm Tiểu Nhị thấy có người tới, chạy nhanh chào đón, chờ thấy rõ là Lý Thiết Chủ về sau, mới cười nói. Đến, Lý Đại ca là tới đưa món ăn thôn quê. Trong thị trấn người đều là bốn răng tám hương, đặc biệt là Lý Thiết Chủ như vậy mỗi lần đưa món ăn thôn quê đều là khó được thứ tốt người. Bọn họ đương Tiểu Nhị thấy nhiều cũng liền nhớ kỹ. Ta tới tìm trưởng quầy có chút việc Nhi nói, nếu là trưởng quầy không ở, tìm triệu Đại ca cũng đúng. Trưởng quẻ chính là ở Tửu lầu có thể đánh nhịp người, nhưng sau bếp triệu đại ca cũng là có thể đối chọn mua để kiến nghị người. Trưởng quẻ vừa trở về, lúc này hẳn là còn ở phía sau bếp bên kia đâu. Nói xong, liền nghe thấy có người kêu tiểu nhị một tiếng, hắn quay đầu ai một chút, nói đến, lý đại ca tự mình đi phía sau là được, ta liền không mang theo các ngươi. Đây là trong truyền thuyết trong triệu có người dễ làm sự, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại hai người là thuận lợi gặp được trưởng quỷ. vài người trước khách sáo vài câu, sau đó Lâm Thanh Nghị đã nói lên ý đồ đến, kia trưởng quỷ có tâm cấp lý. Thiết chủ một cái nhân tình, cho nên cũng coi như dễ nói chuyện, chờ Lâm Thanh Nghị nói nhà mình chế ra rượu hoa điêu cùng đông nguyên rượu khi, lập tức liền kinh ngạc lên. Tuy nói cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn trên mặt cũng không lộ ra khác thường biểu tình, chi làm nói muốn hưởng qua ở quyết định muốn hay không. Bởi vì là phẩm rượu, cho nên hắn lại làm người kêu trương sau bếp lại đây, vài người liền ở vượt viện trong phòng nhỏ ngồi xuống. Lâm thanh nhụy đem, mang đến rượu từ Lý Thiết chủ cóng lâu khuôn lấy ra tới, đi bùn phong mở ra giấy dầu bố, tức khắc hương thuần rượu hương liền phiêu tán ra tới. Trưởng quầy nhìn nhìn trong chén trong suốt mang theo thiển hoàng rượu, thô sứ bạch đế trong chén, tinh khiết và thơm bốn phía, nghe lên thật đúng là liền câu ra tới hắn trong bụng thèm trùng Bên cạnh trương sau bếp cũng là, thậm chí cao to đàn ông cũng chưa giống thường lui tơi giống nhau một ngụn buồn, mà là thật sự tinh tế nhấm. Nháp lên, chờ đến một chén uống rượu xong, mới liên tục nói tốt. Rượu tính nhu hòa, tửu sắc trong trẻo, rượu hương mùi thơm ngào ngạt, khẩu vị cam hương thuần hậu. Thật đúng là so từ tửu phường mua rượu cường rất nhiều, chỉ là bởi vì niên đại đoàn, cũng không xem như ủ lâu năm. Chứ bỏ vừa mới rượu hoa điêu, ta nơi này còn có đông nguyên rượu. Lâm Thanh nhị cười lại đã đổi mới chén xứ, cấp hai người một lần nữa đổ rượu. Lúc sau, hai người lại nếm vài loại bất đồng rượu. Tuy, nói không nghe nói qua rượu còn có chú ý nhiều như vậy, nhưng hiện tại không thể không thừa nhận, bất đồng loại hình rượu liền tính không nói, bọn họ cũng có thể một ngụm nếm ra trong đó khác nhau. Từ khi uống đệ nhất khẩu rượu, thân là vạn bảo lâu trưởng quỷ Liền biết cửa này sinh ý thị phi nói không thể, bọn họ rượu phần lớn là từ huyện thành vận trở về, cũng có từ trấn trên tử phường mua, không nói trong đó đổi tay chi gian phí tổn liền nhiều hai thành, đơn luận vị liền. So trước mắt lý ra vợ chồng son kém hơn rất nhiều, đầu năm nay tới tử lầu ăn cơm, phần lớn đều không để bụng rượu và thức ăn giá cả, nếu là có so khác tử lầu càng tốt hơn rượu, kia bọn họ sinh ý tất nhiên sẽ càng thêm thịnh vượng. Hơn nữa cũng không bao giờ dùng chịu tử phường kiềm chế Kia trưởng quầy họ họ tiền Cũng là cái có thủ đoạn người làm ăn Bằng không cũng sẽ không đem tử lầu kinh doanh hô mưa gọi gió Thậm chí ở huyện thành đều có thể treo lên danh hào Cho Nên xác định có thể chọn mua Hắn lập tức liền bắt đầu dò hỏi giá cả Trưởng quầy tử là cái sảng khoái người Ta cũng không thể nói hư Đông nguyên rượu là tốt nhất gạo nếp ủ Muốn bốn văn một cân Rượu hoa điêu muốn 6 văn tiền một cân. Lâm thanh nhụy dừng một chút, cười nói, nếu là giống nhau tán rượu, chỉ cần tam văn một cân liền hảo. Tuy nói là dùng toái lương ủ, ngon miệng cảm cũng cũng không có nhiều ít tì vết. Lâm thanh nhụy giá cả, là ân chấn trên tiêu phí trình. Độ, lại làm lý thiết chủ hỏi thăm tử phường các loại rượu giá cả mới định ra. Hiện tại đường rượu đều là lợi nhuận cách xù, liền tính nàng so nhà khác tử phường nhiều làm mấy văn tiền lợi cũng đủ bảo đảm nhà mình tiền lời, thậm chí liền tính về sau muốn mướn người ủ rượu, nàng trung gian có thể được bạc cũng ít không được. Tiền trưởng quầy nhíu nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tính toán lên, trải qua vừa mới hưng phấn, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lâm Thanh Nhị có thể hay không đúng hạn cung rượu, càng lo lắng kế tiếp rượu phẩm chất còn có thể hay không đạt tới hôm nay bọn họ dùng để uống như vậy. Lâm Thanh Nhị tự nhiên minh bạch hắn băn khoăn, Kỳ thật nàng sớm đã có qua đánh giá, cho nên nàng cũng không bắt buộc chỉ cung ứng. Lập tức cười nói, trưởng quỷ, nếu là có nghi ngờ, chúng ta cũng có thể đổi loại biện pháp nói này sinh ý. Tiền trưởng quầy nhìn trên bàn bình rượu, nghe rượu hương, chính không biết nên như thế nào mở miệng. Thời điểm liền nghe được lời này, Trầm mặc một lát, phục có cười nói, nguyện nghe kỹ càng. Hắn coi trọng lâm thanh như tay nghề. Hơn nữa phía trước nghe nói lý thuyết chủ hà đại lao lại bị châu nha đại lão ra bảo ra tới, tuy nói không biết thật giả, nhưng tóm lại người là không thể đắc tội, cho nên, hắn cũng có tâm khách khí vài phần, miễn cho đắc tội người. Lâm thanh nhụy nhìn nhìn nhà mình hán tử, thấy hắn vững như thái sơn bộ ráng, định định tâm, ấn hai người trước một. Trên đêm thương lượng như vậy nói, nhà ta ủ rượu so bên ngoài như thế nào không cần nhiều lời. Trưởng quầy đã có tử lầu sinh ý lại cùng trong huyện tử lầu nhiều có lui tới, không bằng ngày sau nhà ta rượu liền gửi bán ở trưởng quầy nơi này. Không quan tâm là nhiều là thiếu, giá cả bất biến, mỗi cân rượu ta lại đơn làm lợi một văn tiền. Tiền trưởng quầy vừa nghe lời này, tâm tư mau chuyển, thực mau liền phát hiện với chính mình tới nói đây là trăm lợi mà không một làm hại. Chuyện này, đối phương ủ rượu nhiều. Chính mình có thể nhiều đến, nếu là những thiếu hoặc là bán không ra đi, chính mình cũng không cần gánh vác quá lớn nguy hiểm. huống chi, nàng yêu cầu cũng chưa nói không chuẩn chính mình bán nhà người khác rượu. Cứ như vậy, vạn bảo lâu hoàn toàn có thể dự bị một ít rượu. Nếu là lý do hai vợ chồng đưa không tới, chính mình cũng có nhưng bán. Cũng không biết có phải hay không lý thiết chủ đi theo duyên cớ, lâm thanh nhụy lần này ngoài ý. Muốn có nắm chắc, Thậm chí nói xong này phiên lời nói còn theo bản năng liếc liếc mắt một cái nam nhân nhà mình, được cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt, lúc này mới càng thêm cao hứng lên. Trưởng quẻ trong lòng tính nhầm, hiện tại Tửu lầu một ngày có thể bán 450 bầu rượu, một tháng thiếu cũng muốn bán 5-600 cân. So với tử Tửu phường mua, mỗi cân đã tiện nghi tam văn tiền, hơn nữa làm lợi kia một văn, một tháng chính là hai lượng bạc, riêng là nhà mình Tửu lầu, một năm. Là có thể tỉnh hạ 20 mươi mấy hai Nếu là bán hảo Còn có thể hướng huyện thành bổn ra tử lầu đưa hóa Đến lúc đó tăng giá Kia còn không phải toàn xem hắn ý tứ Như vậy một suy nghĩ Tiền trưởng quầy trong lòng liền hiểu rõ Lại xem lâm thanh nhụy khi liền mang theo mấy phần kính nể ý vị Không nghĩ tới này tiểu sơn thôn phụ nhân thế nhưng có như vậy nhân vật Hai người nói định rồi giá cả Có nói tốt đưa hóa thời gian Lúc này mới làm người tặng giấy và bút mực lại đây. Từ tiền trưởng quầy trưởng bút viết xuống khế ước công văn. Rượu tiền bạc liền mỗi tháng cuối tháng một kết toán, cùng tháng mua bán thứ nguyệt đưa rượu thời điểm thanh toán. Nếu nói thỏa, ở trả tiền chuyện này thượng, cũng không cần thiết kéo. Cho nên tiền trưởng quầy nói cũng lưu loát, không có nhắc lại khác yêu cầu. Lý thiết chủ cảm thấy như vậy cũng coi như công đạo, cho nên hướng về phía nhìn về phía tự mình tức phụ gật đầu ý bảo sinh ý muốn nhân lúc còn sớm, hơn nữa. Lại mau đến chưa Tửu lậu bận việc lúc, cho nên vài người cũng liền không lại tán gấu. Đem khế ước thư đưa cho lâm thanh nhị cùng Lý Thiết Trụ. Thấy hai người thật sự bắt đầu thoạt nhìn, trong lòng không khỏi càng cao nhìn thoáng qua. Ở nông thôn biết chữ người vốn là cực nhỏ, gặp phải vợ chồng son đều biết chữ nhi liền càng là hiếm lạ sự. huống chi, xem đối phương quần áo trang điểm. Cũng không giống như là có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi bọn họ đọc sách biết chữ. Dù sao mặc kệ thế nào, ẩn dấu tay, vài người đi nha môn vào quyển sách che lại nha môn con dấu. Chuyện này cũng liền tính là nói thoả. Ra tửu lầu, hai người lại đi mấy cái tiểu tửu phường. Càng hắn mấy cái vừa nghe bọn họ tới bán rượu liền trợn trắng mắt tửu phường bất đồng. Lại hai cái không chớp mắt thậm chí có chút nghèo túng tửu phường chủ nhân, vốn dĩ tưởng quyền chuyển cự tuyệt thời điểm. Nghe thấy được rượu mùi hương, lại nghe xong lâm thanh nhụy báo giá cả, kia hai tử phường chủ. Nhân không nói hai lời liền định ra mỗi tháng trung tuần đi mua rượu chuyện này. Nghĩ đến, bọn họ cũng là như vậy một bác. Nếu là thành, tử phường có thể cứu chữa, nếu là không thành nhiều lắm cũng sẽ không so như bây giờ thảm đạm hoàn cảnh càng không xong. Vội xong rồi bán rượu sinh ý, lâm thanh nhụy cùng lý thiết chủ đi mua chút điểm tâm cùng thịt kho. Liền nổi lên thợ rèn cửa hàng Gần nhất Lâm Nhị Hổ ở chỗ này đương học đồ Thứ hai bọn họ hai cái bà mối chính là lão thợ Rèn tức phụ dương đại nương Về tình về lý Bọn họ nên đi đáp ta Hiện tại Lâm Nhị Hổ đã là thợ rèn cửa hàng chính thức thợ rèn Thậm chí có đôi khi đều sẽ bị người điểm danh đánh lưới hái linh tinh Này không Mới vừa tiến thợ rèn cửa hàng Liền thấy một cái ăn mặc mụn và xiêm ý Thân thể gầy bẹp nữ tử đôi mắt tinh lượng nhìn chầm chầm lâm nhị hổ cấp làm nghề ngội nổi. Nàng kia tuy rằng nhỏ gầy, nhưng xinh lại là đẹp, viên gương mặt mắt to, liền tính là sắc mặt có chút khô. Vàng, cũng khó nén nàng đẹp kính nhi, cũng không biết kia khuê nữ nghĩ tới cái gì, trong chốt lát khuôn mặt đỏ rực, trong chốt lát lại ngượng ngùng cúi đầu cỏ chân. Lâm thanh nhụy bị kia khuê nữ thần sắc lộng sửng sốt một chút, nhìn nhìn lại nhà mình nhị ca. Một lòng một dạ làm nghề nguội, căn bản không phản ứng nhân ra ý tứ. Nàng nhướng mày đầu, chẳng lẽ là nhị ca mùa xuân tới rồi. Lấy nàng ánh mắt xem, nhị ca có chút ngu dại, nhưng cũng không phải một chút tâm tư đều không. Có, lại nói tiếp, hàm hậu thành thật không tốt lời nói càng thích hợp hình dung hắn. Hơn nữa ở thợ rèn cửa hàng đãi lâu rồi, thân thể ngạnh lãng không ít, hơn nữa hơn nữa hắn làm nghề nguội tay nghề. Quả thực là khó được hảo hôn phu lựa chọn, không chờ nàng đến gần lại nhìn một cái đâu, liền thấy lâm nhị hổ ngẩn đầu, nhìn thấy nhà mình mội tử, lâm nhị hổ nhách miệng cười, buông trong tay việc liền cộc lốc vò đầu cười kêu một tiếng mội tử mội phu. Tiếp theo, vừa mới bị lâm, nhị hổ đột nhiên ngẩn đầu làm cho sừng sốt, phản ứng lại đây thời điểm chạy nhanh lộ ra cái sáng lạn tươi cười khuê nữ, sắc mặt nháy mắt đều đen, thậm chí dậm chân một cái xoay người muốn đi. Thậm chí nổi sắt đều từ bỏ Trải qua lâm thanh nhụy thời điểm còn hung hăng Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Nhìn đột nhiên chạy đi khuê nữ Lâm nhị hổ vẻ mặt mờ mịt Nàng không phải nói vội và muốn nổi sao Có như vậy cái nhạc đẹp Lâm thanh nhụy liền có tâm để điểm một chút nhà Mình nhị ca Nhưng nhìn đến nhị ca gái Cái ót một bộ cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng, Nàng cũng là giờ khóc giờ cười Muốn nói thẳng ngốc Nhưng còn không phải là nhị ca như vậy. Bất quá nàng nhưng thật ra nên cùng nhà mình cha mẹ đề một tiếng hôm nay chuyện này. Ba người nói nói mấy câu, biết đều khá tốt. Lâm Thanh nhị cùng Lý Thiết Chủ mới đi hậu viện thấy Dương Đại Nương, để lại chút rượu cùng điểm tâm, lúc này mới rời đi. Lâm rời đi thời điểm, Dương Đại Nương còn nói. Nổi lên thường tới nhìn lén nhị ca cái kia khuê nữ. Nguyên lai like kia khuê nữ là chân trên cầu lão hán khuê nữ. Chỉ là bởi vì cậu Lão Hán cùng phía sau tới bà Nương liền sinh ba cái nhi tử, cho nên cũng không quá coi trọng nàng. Tóm lại, cũng là cái số khổ người. Tả hữu thả xem bọn họ duyên phận đi, rời đi thiết phô, hai người lại đi khâu thẩm tử nơi đó. Ai, cũng không biết ngươi Nương là sao tưởng, như thế nào hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải. Khâu thẩm tử đã sớm nghe nói lý ra những cái đó tử chuyện này. Cho nên mới vừa đem hai người nganh vào nhà, liền nhìn không được oán giận lên. Lâm Thanh nhị cười cười, cũng không đáp lời. Vương Thị lại không tốt, cũng là trưởng bối là bà bà, nàng khó mà nói cái gì. Nếu là nói, liền tính khâu Thị không có gì, chỉ sợ nam nhân nhà mình trong lòng cũng là không dễ chịu. Lý Thiết chủ thấy nhà mình tức phụ cúi đầu không ngôn ngữ, trong lòng đi theo trầm xuống. Lại nói tiếp, những cái đó chuyện. Này chịu ủy khuất lớn nhất vẫn là nhà mình tức phụ, nghĩ đến đem đại phòng đuổi ra đi thời điểm, nhà mình tức phụ còn ôm tự mình an ủi nói mẫu thân là cái tốt, là thương tiếc bọn họ. Nhưng không mấy ngày, hắn nương liền cho tức phụ sắc mặt xem, thậm chí còn lời nói tiện thể nhắn nói nhà mình tức phụ là tai họa, hắn đáy lòng liền khó chịu khẩn. Về sau nhất định phải đối tức phụ càng tốt, chuyện gì nhi đều nghe tức phụ, lý thiết chủ trong lòng âm thầm báo cho tự mình, ngày sau tuyệt đối không thể lại làm tức phụ chịu ủy khuất, cho dù là hắn nương cũng không được. Thanh nhụy, thật là khổ ngươi, vừa vào cửa liền gặp phải như vậy nhiều sốt ruột sự. Khâu thẩm từ kéo lâm thanh nhụy ngồi xuống, Vỗ vỗ tay nàng đầy mặt thương tiếc nói đến. Nàng cũng đi xem qua hai lần vương thị, nhưng nguyên bản đối lâm thanh nhụy rất là vừa lòng vương thị, cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, phi nói tân tức phụ không phải cái tốt. Còn nói lão nhị cũng là có tức phụ, Đã quên nương, liên quan lão tam hai vợ chồng đều bị tân tức phụ xúi rục cùng trong nhà ly tâm. Nghe nhiều, lại cứ vương thị chui rút vào sừng Châu như thế nào đều nghe không tiến nàng khuyên bảo. Cuối cùng dứt khoát nàng cũng lười đến lại đi trở về. Thím, ta không khổ, tướng công trong lòng mới khó chịu đâu. Khâu thẩm từ không nghĩ tới lâm thanh nhị sẽ nói như vậy, sừng sốt một chút, tiếp theo liền từ ái nhìn nàng. Thím biết, các ngươi đều là tốt. Đều là Hiếu Thuận mềm lòng khâu thẩm từ thở dài một tiếng, cười nóiìn các ngươi cảm tình hào, thímm cũng liền an tâm rồi. Sau này nếu là thiết chủ làm khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm thím, thímm cho ngươi làm chủ. L lý thuyết chủ minh bạch, khâu thẩm từ đây là lo lắng tức phụ trong lòng sinh ngật đá, cùng chính mình cáo kính đâu. có thể tưởng tượng đến tức phụ chịu ủy khuất, hắn chạy nhanh nói đến ta sẽ đối tức phụ tốt, thímm yên tâm, Nhìn nhà mình không thông suốt cháu trai đột. nhiên thông suốt, còn biết hộ tức phụ, nàng trong lòng cũng có chút vui mừng. Dứt khoát liền trêu gheo nhi nói đến, đối tức phụ hảo còn không đủ, đến chạy nhanh cấp thêm cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó các ngươi ra hai một khối đối thanh nhủy hảo mới được. Phía trước bị trương thị để qua sinh hải tử chuyện này, lâm thanh nhị còn có thể đương nương chi kỷ lời nói nghe, hiện tại lại bị bên ngoài thím lại nói tiếp. Nàng cũng có chút thẹn thùng, vài người lại nói trong. Chốc lát lời nói, khâu thẩm tử liền một hai phải đi chuẩn bị thức ăn. Nhưng Lâm Thanh Nhị cùng Lý Thiết Chủ đều nhớ thương muốn mua lương thực chuyện này, liền không đồng ý. Tức phụ, ta suy nghĩ nếu là ủ rượu, chúng ta đến đem tưởng viện thêm cao một ít. Còn có suối nguồn bên kia miếng đất kia, chúng ta đến trước tiên ra mua. Lý Thiết Chủ nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật thật trọng. Hắn nhìn ra được tức phụ có tay nghề, nhưng lại không tưởng chu toàn, cho nên thấp giọng. Cũng tức phụ thương lượng. Nếu không về sau ủ rượu chuyện này truyền khai, miếng đất kia chỉ sợ liền không hảo mua. Lâm thanh nhụy là thật không tưởng như vậy sâu xa, hiện tại bị hắn nhắc tới, mới có thể quá mức nhi tới. Biết kia xem như việc cấp bách, tự nhiên liền gật đầu, cũng may miếng đất kia là đất hoang, chung quanh lại đều là nham thạch, loại không được hoa màu. Giá cả cũng không cao, hai người một bên nói, liền vào lương hành, nghĩ ra tử lượng, hơn nữa bọn họ. Trong tay còn có mấy chục lượng phân ra phía trước góng đại phòng tư tàng tiền, cho nên lần này mua 200 cân gạo nếp 300 cân hạt cao lương. Lúc sau lại định ra thứ nguyệt còn muốn trăm cân lượng, nhìn là đại khách hàng, lương hành trưởng quầy tự mình đem người tặng ra tới, thậm chí còn làm tiểu nhị đi mướn xe bò đem lương thực cho bọn hắn đưa về thôn. Bởi vì lâm thanh nhì không muốn bị người biết, cho nên trưởng quầy còn săn sóc làm người che lại nỉ bố ở mặt trên, làm người nhìn không ra trên xe là cái gì. Về đến nhà, sắc trời đã chậm, cũng mất công là cơm điểm thời điểm, cho nên trong thôn đảo không quá nhiều người chú ý tới đưa lương xe, cho dù có người thấy được, cũng cũng không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc lý ra phân ra sau, đương nương vương thị chính là đem lương thực đều lôi đi. Nhân ra muốn sống qua còn có thể không mua lương thực Triệu thị nhìn một túi một túi lương thực bị khiêng tiến đông xương phòng trong phòng Kinh Cũng không biết nói cái gì cho phải Chờ đến người đi rồi Lâm thanh nhụy đuổi rồi lý thiết chủ đi dọn dẹp đông xương phòng bên kia nhà ở Đỡ phải lương thực bị chiều mốt meo Sau đó mới nhỏ giọng đem bán rượu chuyện này cùng triệu thị nói lên Cuối cùng còn giao phó nàng trước đừng nói đi ra ngoài Đặc biệt là ở cái này tiết điểm khác lại trêu chọc vương thị bọn họ, triệu thị là minh bạch, tự nhiên lòng có xúc động gật đầu đáp lời, mắt thấy nhị tẩu sắc mặt có chút mệt mỏi. Nàng mới chạy nhanh làm người đi trước nghỉ sẽ nàng đi nấu cơm, lúc này đại nha cùng nhị nha cũng chạy trở về, nhìn thấy nhị bá nương đều ngọt ngào kêu người, vốn dĩ cả người đều mệt lâm thanh nhị nhìn thấy hai nữ nữ, cũng vui vẻ lên, cố ý chọn mi làm hai người nhắm mắt lại. Chờ đến hai cái nữ nữ nhắm mắt, nàng mới từ trong rổ cầm hai khối kéo nhét vào hai cái cực kỳ giống chim nhỏ miệng. Được ngọt tư tư kéo, hai đứa nhỏ đều nhạt thẳng kêu bá nương bá nương. Cuối cùng, vẫn là đại nha phát hiện chính mình nhị bá nương sắc mặt có chút trắng bệch, mới chi kỷ làm nhị bá nương đi nghỉ ngơi. Nhị tẩu, các nàng cũng không nhỏ, ngươi còn tổng quán. Từ không có tần thị áp bách, mấy ngày nay chịu thị quá thật sự là nhẹ nhàng. Có đôi khi còn sẽ trêu đùa vài câu Cơm chiều vài người tùy tiện ăn chút Liền từng người đi nghỉ ngơi Đau lòng lâm thanh nhụy buôn ba Một ngày thân mình đỉnh không được Hơn nữa ngày hôm sau đại sơm lý thiết chủ muốn đi huyện Thành mua rượu lưu Cho nên đêm đó cũng không có quấy nhiễu nhà mình tức phụ Chỉ là ôm hung hăng hôn mấy khẩu Ngoài phòng ánh trăng như nước Trong phòng an bình ấm áp Nhỏ sinh nữ tử xúc ở giày rộng ấm áp ngực ngủ say Khóe miệng còn treo cười Về sau nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau, sắc trời hơi hơi lượng thời điểm, Lý Thiết Chủ liền gión ra gión rén đứng dậy, mắt thấy tức phụ liền phải bị kinh động, hắn chạy nhanh trở tay cách chăn đem người kéo. Vào trong lòng ngực vỗ nhẹ nhẹ vài cái, ngủ tiếp sẽ đi, bên ngoài quái lánh. Lâm Thanh nhìn trước một trên đêm trong lòng cân nhắc một đêm ủ rượu chuyện này, còn cuối cùng mỗi tháng nên ra nhiều ít rượu, có thể bán nhiều ít, cho nên đi vào rất ngủ chập Hiện tại nhưng không phải còn buồn ngủ mông lung. Bị hán từ kia một ôm, hơn nữa trong ổ chăn nóng hầm hập hơi thở, chỉ dùng mặt co cò, cò gối đầu liền lăn ở nam nhân trong lòng ngược lại nặng nề ngủ qua đi. Nhìn tức phụ động tác. Nhỏ, lý thiết chủ trong lòng là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn không biết nên nói như thế nào, chỉ là cảm thấy trong phòng nhiều một người, trong lòng đều nóng hổi lên. Thậm chí thấy thời điểm, Sẽ cảm thấy tê, tê làm người cùng băng thiên tuyết địa uống lên rượu ngon giống nhau thoải mái Lâm thanh nhụy lên thời điểm Ngày đều lão cao Ngủ cái lười giác Trong phòng lại ấm hô hô thoải mái Cho nên nàng ra phòng thời điểm trên mặt còn mang theo ý cười Nhị tẩu Trong nồi Còn ôn cơm đâu Ngươi trong chốc lát ăn chút Đang ở quét sân triệu thì thấy lâm thanh nhụy sốc lên rẻm cửa Ngư mang hâm mộ cười nói Nhị ca đi ra ngoài thời điểm riêng nói làm ngươi nhiều nghỉ sẽ. Vốn dĩ chỉ là trong lòng nhẹ nhàng vui sướng lâm thanh nhị nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên ngọt tư tư. Từ khi cùng đại phòng đám kia người tách ra về sau, nàng nhật tử là càng ngày càng thư thái. Nhị bá nương, ngươi đi lên. Đại nha cùng nhị nha tiến sân liền nhìn đến. Nhà mình nhị bá nương thân lười eo, chạy nhanh cười tủng tìm thấu lại đây. Hai cái tiểu trên nữ nữ dưỡng chút thời gian. Côn mặt mượt mà không ít, thịt đô đô rất là đáng yêu. Lúc này đứng ở Triệ thị bên cạnh ngửa đầu hướng về phía nhà mình nhị Bá Nương ngoan ngoan cười, thấy thế nào như thế nào hàm hậu đáng yêu. Nhị Bá Nương, Ngươi còn mệt sao Nương nói ngươi ngày hôm qua cấp đại nha cùng nhị Nga kiếm tiền mua kèo mệt muốn chết rồi. Lâm Thanh nhị liền thích trên sủng trên. Như vậy Hải tử, ngây thơ đáng yêu lại hiểu chuyện săn sóc, sẽ không quan nghĩ tự mình, Cái gì đều phải lấy chính mình vì trung tâm. Nhị bá nương không có việc gì. Lâm thanh nhị cười sờ sờ hai cái nữ nữ khuôn mặt, nghi nghĩ lại học đại nha bộ dáng nghịch ngợm nói đến, trong chốc lát nhị bá nương phải làm ăn ngon, đại nha cùng nhị nha muốn ăn cái gì đâu. Hiện tại trong nhà không thiếu thịt cũng không thiếu bạch diện lương thực, hơn nữa gây thành rượu, nàng cũng vui. Nghiên cứu tốt hơn ăn, liền tính nắm giữ không hảo hòa hậu, Không còn có triệu thị ở bên cạnh chỉ đạo sao Uống rượu những nắm Còn muốn ăn thịt viên Hai đứa nhỏ trên mặt mang theo cười Vui tươi hơn hở đi theo nhà mình nhị bá nương phía sau đi chợ thủ Mà triệu thị tắc bất đắc di lắc đầu Hai hải tử bị nhà mình nhị tẩu quán càng thêm không lớn không nhỏ Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng Nhưng trên mặt nàng ý cười liền không tiêu tán quá Tuy rằng chỉ có ngắn Ngủ nửa tháng thời gian, nhưng nàng cảm thấy giống như là một lần nữa sống một lần giống nhau. Qua đi nào dám tưởng chính mình còn có thể có nhẹ nhàng như vậy tự đắc nhật tử. Kỳ thật lâm thanh nhụy ngoài miệng không nói, nàng trong lòng cũng là cảm kích tam phòng. Lúc trước lý thiết chủ bị hạ đại lao tình huống không rõ thời điểm, tam phòng suốt nhân suốt lực giúp đỡ nàng tìm hiểu. Thậm chí ở nàng tính toán bán đất bán phòng thời điểm, tam phòng cũng đem khế đất gì lấy ra. Tới không hỏi một tiếng qua có thể hay không còn trở về. Huống hồ liền tính tam phòng không nói, nàng cũng biết, lúc ấy triệu thị lấy ra tới muốn nàng cầm đồ giới tử là nàng nương sinh thời lưu lại. Sau lại nàng không phải không để nói qua, nhưng triệu thị lại hồng mắt nói, đồ vật là vật chết, chỉ cần có thể cứu người gì không thể bán A. Tuy nói cuối cùng vô dụng đến, nhưng kia phân tâm ý lại là thật đánh thật, là lâm thanh nhị cả đời đều sẽ không quên. Nói là lâm thanh, Nhụy làm, kỳ thật đại bộ phận vẫn là triệu thị ấn nàng tự thuật sờ xòa. Ấn trong trí nhớ biện pháp đem xương cốt áp canh, chờ mùi hương phiêu tán ra tới, hai người mới múc một gáo canh thịt đảo tiến trước tiên chuẩn bị tốt, dùng băm lạn thịt mỡ cùng khoai lang đỏ mặt quấy đến một khối chậu Chờ đến thịt mặt hòa hảo, triệu thị mới đứng dậy tẩy xuyến một cái đại nồi sắt ra tới, chờ thiêu khai thủy lại đem má đặt ở lược bí thượng thịt mặt trưng tiến trong nồi. Nhị tẩu, liền. Đơn giản như vậy, bận việc xong rồi, triệu thị có chút không xác định nhìn về phía nhà mình nhị tẩu. Tuy nói nông ra trong viện củ từ mặt không tính quý giá, có thể tưởng tượng đến kia một cân nhiều thịt mỡ cùng một chỉnh gáo canh thịt, nàng vẫn là nhìn không được đau lòng. Liền tính không phải nàng mua, nhưng kia cũng là vàng thật bạc trắng tiêu phí đâu. Nếu là chưng hảo còn hành, nếu là chưng không tốt, thật là đáng tiếc. Lâm thanh nhụy một bên tẩy dùng rượu pha quá dưa. Chua, một bên đáp lời thanh Thấy triệu thị vội cùng xong rồi Lại làm nàng giúp đỡ phao hai thanh miếng. Tiếp theo hai người lại bắt đầu thiêu tiểu bếp lò Chuẩn bị hầm dưa chua thịt heo Nói lên chính thức sang xào nấu ăn Vẫn là muốn xem triệu thị tay nghề Cho nên thiết hảo lát thịt nàng Lúc này đã có thể bắt đầu làm thơm trà ọc Lát gừng cùng hành ném vào trong nồi Mới vừa tuôn ra mùi hương Liền đem một chén nhỏ lát thịt đảo đi vào phiên xào lên bởi vì phía trước bỏ thêm. Rượu vàng yêm chế quá, cho nên trừ bỏ mùi thịt vị còn có một cổ tử nhàn nhạt, nhạt mùi rượu, nhưng thật ra không có mỡ heo mùi tanh. Chờ đến lát thịt biến sắc, lâm thanh nhụy vội vàng đem phía trước hầm canh xương hầm đảo đi vào, lúc sau lại đem dưa chua cùng miến toàn ném đi vào. Sau một lát, mùi thịt vị liền phiêu tán ra tới, mang theo dưa chua độc đáo khí vị ập vào trước mặt, riêng là nghe liền câu nhân thực. Hai cái giúp đỡ ôm củi nữ nữ, cũng cảm thấy đột nhiên có chút đói, bụng, không nói các nàng nương mấy cái, chính là bên ngoài trải qua người, cũng nhìn không được hút hút cái mũi, cảm thán vài câu lý gia nhị phòng cùng tam phòng thật đúng là ngao ra tới, cũng là đại phòng người ngốc, không có việc gì hạt rào hợp, nếu là không phân ra còn sầu ăn không đến thịt, càng có người sau lưng nói vài câu vương thị, cảm thấy nàng cũng là đầu óc không thanh tịnh, phóng phúc không hưởng thế nào cũng phải cùng bọn nhỏ ly tâm, người ngoài nghĩ như thế. Nào, lâm thanh nhị không biết, cũng không quan tâm, hiện tại các nàng canh giữ ở giường đất trên bàn, nhìn một bùn màu lục đậm còn mang theo ớt cay đỏ dưa chua hầm thịt, quả thực là thèm nhỏ rãi, ngay cả bên cạnh rượu những nắm đều có chút thất sắc, phải cho nhị bá lưu một ít. Thấy đại nha tiểu đại nhân dường như đối với mẫu thân cùng chính mình mở miệng, sợ các nàng ăn, Sẽ thiếu nàng nhị bá kia khẩu Lâm thanh nhị trong lòng nhìn không được cười rộ lên Chọc chọc nàng Đầu nhỏ Không thể thiếu ngươi nhị bá Thấy nhị bá nương chê cười chính mình Đại nha mới khuôn mặt hồng hồng gật gật đầu Sau đó chiếu cố nhị nha bắt đầu ăn cơm Bạch mập mạp màn thầu Liền hương cay ngon miệng dưa chua hầm thịt Cuối cùng càng là một người một chén canh thịt Ăn các nàng trên người đều ấm rào rạt Vài người hòa thuận vui vẻ ăn qua buổi trưa cơm Sau đó đại nha liền kéo nhị nha giúp đỡ đến nhà bếp soát chén. Vào đông thiên đoàn, rất ít có người ngủ buổi. Chưa rác, cho nên ở rượu đủ cơm no lúc sau, Lâm Thanh nhị liền đi Đông Sương phòng xem nhà mình mua tới chuẩn bị ủ rượu lương thực. Lại nói ở huyện Thành tìm nửa ngày lý thiết trụ, rốt cuộc ở một cái gốm sứ trong xưởng tìm được rồi nhà mình tức phụ yêu cầu quy cách rượu lưu. Bà thước năm sáu cao, lưu khẩu nhị thước nhị đại rượu lưu còn có chưa từng tô màu gỗ thô lu cái, bởi vì là rượu lu, cho nên lu cái phía dưới còn lót mặt bộ vòng cái đen, nhất về sau lại dùng vải đỏ phủ. chặt, nhìn lại vui mừng lại cát lợi, trừ bỏ loại này thịnh 500 cân rượu đại lu, hắn còn cố ý mua 4 khẩu có thể thịnh hơn 200 cân rượu tiểu rượu lu. Gốm sứ xưởng tiểu nhị một bên giúp đỡ đem rượu lu nâng thượng, hắn mướn xe bò, một bên hỏi thăm nói, đại ca Nhìn ngài cũng không giống như là tay nghề nhân ra, sao đến mua nhiều như vậy rượu lưu à? Lý thiết chủ không muốn nhiều lời, chỉ phải mặt vô biểu tình trở lại, không quan tâm ta là đương lưu nước dùng vẫn là... Yêm dưa muối dùng, ngươi chỉ lo bán ta, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong là được. Hỏi thăm nhiều như vậy, lại làm cái gì? Kia tiểu nhị cũng biết tự mình lắm miệng, giả ý phiến chính mình một cái tát liên thanh nói là... Kỳ thật nhà hắn mua bán phần lớn cùng Tửu phường có quan hệ, nếu là huyện thành khai tân Tửu phường, hắn nhưng đến tìm hiểu. Nếu là có thể chiếu cố hắn mua bán kia hắn tự nhiên muốn nhiều nịnh bỡ, nếu là không thể, kia hắn cũng hảo đem nghe được tin tức đưa tới. Nhà khác Tửu phường, cũng có thể đương một cái nhân tình đưa, chỉ là không nghĩ tới trước mắt thô mang hán tử, miệng còn rất kín mít, căn bản không cùng hắn đáp lời ý tứ. Đại diệu lưu bị kéo lại trên đường cũng không phải không ai tò mò quá chỉ là đều ngại với lý thiết chủ mặt lạnh không dám thấu đi lên hỏi vài câu, bất quá mọi người phần lớn là đoán đương lương lưu hoặc là rau ngâm đại lưu dùng thật đúng là không ai nghĩ tới lý gia tân tức phụ có thể ủ rượu trở về nhà, lâm thanh nhị cấp lý thiết chủ hâm đồ ăn bởi vì liền hắn một cái cho nên cũng liền không mở tiệc tử khiến cho hắn ở trên bệ bếp chắp và ăn một đốn, chờ hắn ăn được uống hảo Lúc này mới đi tìm lý chính thương lượng mua kia khối có suối nguồn núi hoang chuyện này Mà lâm thanh nhị tắc thiêu bắt đầu đem rượu lưu trong ngoài tẩy xuyến cái sạch sẽ Thậm chí lưu đắp lên vải đỏ cùng miên cái đệm đều dùng nước sôi năng qua Ủ rượu yêu cầu cực cao, Phàm là phong kín không kín mít hoặc Là rớt rơ đồ vật đi vào, lấy hảo hảo một lưu rượu liền sẽ bị hủy Kiếp trước vô luận là nhãn hiệu liền vẫn là dân gian văn hóa di sản tiết đều ái thỉnh nàng đi nguyên nhân Chứ bỏ nàng tài nghệ cùng đối rượu nắm chắc ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng đối ủ rượu quá trình hà khắc yêu cầu. Có thể nói, ở nàng xem ra, ủ rượu chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Buổi tối thời điểm, nồi to tiểu hòa chưng thịt mỡ viên điều cũng ra khỏi nồi. Tưới thượng lâm thanh nhị tạc hạt mè sa tế, tiên hương phát mũi, khoai lang đỏ phấn mềm mại hơn nữa thịt mỡ bùn hương khí, ăn ngon cực kỳ. Hơn nữa một chút đều không dầu mỡ, lại cứ còn có loại ăn thịt cảm giác. Ăn ngon viên đoạn đoạn, hơn nữa buổi trưa cơm dư lại dưa chua hầm thịt, trang bị cơm trắng cháo, vài người rất là vui vẻ. Lại qua hai ngày, Lý Thiết chủ liền từ Lý Chính nơi đó lấy về khế đất, phim chính núi hoang chỉ dùng 6 lượng bạc, thậm chí so với bọn hắn dự. Tính còn muốn tiện nghi, nghĩ đến lúc ấy Lý Chính không tán đồng biểu tình, cùng lao lực một mép khuyên bảo sức mạnh. Lý Thiết Trù trong lòng liền có chút phức tạp Trước kia không cùng Lý Chính đánh quá giao tế Hiện tại mới biết được Kia cũng là cái mặt lánh tâm nhiệt trưởng bối Từ khi hắn bắt đầu chính mình cùng người trong thôn giao tiếp Không thiếu cảm nhận được mọi người thiện ý Chẳng sợ đối phương vẫn là sẽ sợ hai hắn Nói chuyện cũng không dám nói cái minh bạch Nhưng hắn vẫn là nghe ra lời nói bên trong trấn an Đại để đây là ở cùng đại phòng hoàn toàn nháo bẻ Thậm chí bị hắn nương làm cho nản lòng thoái chí lúc sau, lớn nhất thu hoạch. Buổi tối vội xong rồi, lâm thanh nhụy thấy nam nhân nhà mình tâm tình tựa hồ có chút trầm trọng, cho nên hoa ở hắn trong lòng ngược thời điểm liền có chút lo lắng dò hỏi lên. Lý Thiết Chủ không muốn chuyện gì nhi đều gạt cất dấu, tự nhiên liền nói ban ngày thời điểm gặp phải đại ca Lý Thiết Thuật. Còn có đi theo xuống đất Lý Đại Bảo, hai người thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, xanh sao vàng vọt, không chỉ có so không lâu trước đây gầy một vòng lớn, thậm chí tinh thần cũng kém rất nhiều. Gặp mặt, Lý Thiết thuận đảo còn hào, chỉ là ngượng ngùng hướng hắn cười cười, không lại cùng trước kia giống nhau không biết xấu hổ thấu đi lên. Nhưng Lý Đại Bảo lại khó nén trong mắt hận ý, còn ồn nào nếu bọn họ đoạt nhà hắn phòng ở cùng đồng ruộng, muốn bức tử bọn họ, thậm chí còn. Nói hắn hận hắn này đương nhị thúc, nhà mình ăn thịt lại làm cháu trai ở bên ngoài chịu đông lạnh chịu đói. Lâm thanh nhụy nghe xong lời này lúc sau không khỏi trầm mặc, nàng là thiệt tình hết chỗ nói rồi. Đối với lý thiết thuật thay đổi, nàng là cảm khái, đối với lý đại bảo chỉ trích nàng còn lại là muốn cười. Cảm tình lại là như vậy, thật giống như người khác có thể kiếm tiền. Có người vay tiền thời điểm tổng hội lấy, ngươi tránh như vậy nhiều tiền, cho ta mượn nhiều ít. Nhiều ít lại có thể thế nào? Nàng nhớ rõ đã từng có cái đồng sự nhiễm bệnh. Vừa mới bắt đầu nàng mượn mấy vạn qua đi Nhưng sau lại đối phương không chỉ có không còn Còn làm trầm trọng thêm muốn vay tiền Thậm chí còn nói Ngươi như vậy có tiền Mấy chục vạn cũng chính là những một hồi diệu chuyện này Như thế nào liền lấy không ra Thật giống như nàng nếu không ra tiền Đối phương liền sống không được dường như Sau lại nàng tức giận Không lại ra trả tiền Lại bị người Quải tới rồi trên mạng Nói nàng làm giàu bất nhân không tình không nghĩa Càng bị cái kia đồng sự điểm danh nói hận nhất nàng, bằng không thân thể của mình khẳng định đã sớm hảo. Cho nên đối với Lý Đại Bảo chỉ trích bọn họ đoạt bọn họ phòng ở, bà chiếm nhà hắn đồng ruộng, nàng thiệt tình không biết nên có cái gì biểu tình. Lúc trước phân ra thời điểm, đại phòng mà chính là ở chính bọn họ danh nghĩa, lương thực cũng đều bị lôi đi. Chẳng lẽ nói, ở đại phòng lớn lớn bé bé. Trong mắt, Lý gia đồ vật đều nên về bọn họ mới xem như đối không nói công bằng không công bằng, chỉ nói dựa vào cái gì A Lâm thanh nhủy thấy nam nhân nhà mình một bộ hệ hoài bộ ráng, cũng không biết nên khuyên như thế nào nói, chỉ phải đau lòng sờ sờ hắn ngược tiếp tục nghe hắn kể ra. Trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ có chậu than ngẫu nhiên phát ra vài tiếng đùng thanh, còn lại chính là lý thiết chủ mang theo nồng đậm mệt mỏi giảng thuật thanh. Hắn hoảng hốt nhớ rõ, lúc ban. Đầu cha còn ở thời điểm Bọn họ một nhà mới là thật thật hòa thuận đâu Khi đó cha sẽ ôm bọn họ xuống đất Trở về cũng sẽ trêu đùa Còn tuổi nhỏ tam đệ Mỗi khi bị đầu sốt ruột Mẫu thân liền sẽ trừng cha liếc mắt một cái Sau đó ôn nhu đem bọn họ ôm vào trong ngược Thậm chí nàng còn nhớ gió bị trưng binh trinh Lúc đi chờ nương nước mắt Còn có sau khi trở về hắn nói Có thể quang tông rượu tổ sau Nương lôi kéo không cho hắn ở đi tình hình Rốt của khi nào trở nên Nương bắt đầu làm hắn nhẫn nại, thậm chí nhìn thấy hắn tưởng phát hỏa liền xe rớt nước mắt. Khi đó không phải không nghĩ động thủ, cũng không phải không nghĩ phân ra, nhưng mỗi khi nhắc tới lên, nương liền lau nước mắt khóc lóc nói phân ra nơi nào còn có mặt mũi gặp mặt cha hắn. Khóc sướt mướt hắn nhìn cũng chua xót, càng ngày lúc trước không chờ ở cha trước mặt tần hiếu chuyện này, hắn không nghĩ như vậy tưởng, thậm chí ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, sẽ lặp lại nói cho chính mình là nương cho hắn định ra nhà mình tức phụ là nương giúp đỡ xử lý hôn sự thậm chí còn sẽ không ngừng dùng nương lôi kéo nhà mình tức phụ tay khen cảnh tượng an ủi chính mình nương nhất định không có biến nhưng rốt cuộc biến không thay đổi lại có ai không rõ ràng lắm đâu bất đồng chính là hắn chỉ là không muốn tin tưởng thôi nhìn nhà mình đàn ông ám trầm sắc mặt lâm thanh nhủy thấp giọng nói đều đi qua chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt về sau có hài tử hào Hảo đối hắn là được, ngôn ngữ là tái nhợt, lâm thanh nhụy thật sự không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật ngay cả nàng chính mình, trong lòng cũng không phải không có oán khí. Mấy ngày này, nàng không phải không nghe người trong thôn nói qua, vương thị cùng người khác là nói như thế nào nàng. Ngay cả vào cửa ngày hôm sau lễ gặp mặt cũng bị nàng nói thành lười không muốn đứng dậy, còn tổng đắn đo tự mình, về nhà mẹ đẻ tổng hướng nhà mẹ đẻ lay đồ vật, xúi dục lão nhị cùng. Trong nhà nháo phiên, có lẽ vương thị là thật sự rơi vào rút vào sừng châu, có lẽ hơn nữa tần thị thêm mắm thêm muối nhắc mãi nguyên bản thực bình thường sự tình cũng sẽ bị nàng nói tất cả đều là sai. Nếu không nói, có đôi khi có thể đả thương người không chỉ là cực phẩm nhảy nhót lung tung nhảy nhót, càng có thể là nhìn như nơi trốn vì ra suy nghĩ tự cho là đúng nhàn thoại, đem trong lòng nói ra tới, hơn nữa tức phụ một chút một chút không tiếng động trấn an, lý thiết trụ. Trong lòng thoải mái nhiều, hắn là đau tức phụ, cho nên chuyện gì nhi đều sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì tức phụ suy nghĩ, gặp được việc nhà càng sẽ đoạt ở tức phụ phía trước suốt đầu. Hiện tại nghĩ tức phụ rõ ràng chính là bị ủy khuất, nhưng một câu cũng không oán giận, càng không oán trách quá hắn đối với mẫu thân những lời này đó thời điểm không làm. Như thế nào có thể làm hắn không cảm động, không đau lòng? Nghĩ đến đây, lý thiết chủ hướng khẩn ôm ôm tức phụ. nghiêm túc nói: Đức phụ, ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời, về sau cũng sẽ đối hải tử hảo cả đời. Hai vợ chồng vốn dĩ liền không có gì ngăn cách, mà Lâm Thanh nhụy lại không lấy bên kia đương quá chuyện này, đặc biệt là đang xem đến Lý Thiết chủ đủ loại giữ gìn lúc sau, càng là làm lơ bên kia vài người tìm cha. Cho nên nghe này hắn tử như vậy trị trọng chuyện là tỏ lòng trung thành, nàng trong lòng vẫn là đắc ý từng cái. Hai người nằm ở trên giường đất lại nói một lát nhàn. Thoại, nị oai một hồi lâu, Lý Thiết Chủ mới hống bắt đầu ngáp tức phụ ngủ. Đến nỗi ban ngày Lý Đại bảo chuyện này, rốt cuộc không ở Lý Thiết Chủ trong lòng nhất lên gợn sóng. Rốt cuộc, hiện tại với hắn mà nói, ai quan trọng cũng không nhà mình tức phụ quan trọng. Vốn dĩ tính toán đi thủ công Lý Thiết Chủ bị nhà mình tức phụ lưu lại, nói là muốn giúp đỡ làm điểm việc. Khi nào đi hắn nhưng thật ra cũng không quan trọng, phía trước cùng Trang đầu xin nghỉ thời điểm liền nói quá. Muốn nhiều đi mấy ngày, rốt cuộc đều là ở nông thôn suốt thân hán tử, cái nào không biết trong đất việc không phải một ngày hai ngày có khả năng xong. Mấy ngày nay, không có tần thị ngày ngày đắn đo, triệu thị nhật tử qua đến cũng thực thoải mái, phía trước kia Phó Hồng Đế Bình Phong theo việc cũng làm xong rồi. Nghĩ nam nhân nhà mình còn ở chân trên thủ công, hảo chút thời gian không đã trở lại, nàng liền động đi xem tâm tư. Trong nhà không có gì chuyện này, cho nên lâm. Thanh Nghị liền đem đại nha cùng nhị nha gọi vào nhị phòng chơi, chỉ lo làm triệu thì yên tâm đi chấn trên. Thuật tiện còn làm người tiện thể mang theo mua chút heo đại tràng cùng heo huyết trở về. Kỳ thật năm trước trong thôn giết heo thợ ra cũng mua heo ruột cùng heo huyết, nhưng để Hà Lâm Thanh Nghị mỗi ngày đều phải nổi tiếng cay heo xuống nước, cho nên không mấy ngày trong nhà tồn hạ liền ăn xong rồi. Cũng là hôm qua thiên nhi lánh, nàng đột nhiên muốn ăn mau huyết. Vượng cho nên mới suy nghĩ lại mua một ít. Tưởng tượng đến ma huyết vượng hương cay kính nhi, xứng với cơm cùng màn thầu, quả thực chính là khó được mỹ vị, lâm thanh nhị trong miệng liền không được phân bố nào đó chất lòng. Triệu thị cũng biết nhà mình nhị tẩu thích nhất ăn những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, hơn nữa nhị ca cũng luôn luôn theo nàng, chưa bao giờ tại đây loại chuyện này thượng ủy khuất nhị tẩu, cho nên nàng cũng chưa nói cái gì liền đồng ý. Sắc trời mau. Hắc thời điểm. Triệu thị đã trở lại, một khối trở về còn có ngày thường luyến tiếc thiếu làm một ngày công lý thiết xuyên. Hai người một hồi tới, đi trước nhị phòng trong phòng, đuổi rồi hai đứa nhỏ trở về ngủ, lúc này mới cùng nhị ca nhị tẩu nói lên chính sự nhi. Nhìn hai người đầy mặt che không được vui mừng kính nhi, lâm thanh nhị cũng có chút tò mò đã xảy ra gì. chờ đến triệu thị thật cẩn thận từ trong lòng ngược móc ra tiểu bố bao, lộ ra kia 20 lượng ngân phiếu. Thời điểm Nàng cùng Lý Thiết Chủ mới biết được Nguyên lai like là kia phó theo thùa bị một cái Đang ở làm mai tiểu thư coi trọng Nguyên bản chấn trên tốt đại kiện Theo sống liền ít đi Hơn nữa kia tiểu thư là tưởng đính hôn Thời điểm dùng Tự nhiên tưởng tìm một kiện độc đáo theo phẩm Vừa lúc gặp phải triệu thị đi theo phường thăm hỏi Trưởng quầy trung gian một giật dây Này mua bán cũng liền thành Mới vừa được này bạc thời điểm Triệu thị khẩn trương đều có chút không biết Làm sao Thường thường liền phải sờ sờ, sợ cấp ném. Nàng lớn như vậy, đỉnh đầu thượng cũng không lấy quá lớn như vậy số tiền. Chờ tới rồi Lý Thiết Xuyên thủ công địa phương, nhỏ giọng vừa nói, đem Lý Thiết Xuyên cũng kinh ngạc lập tức. Nhà mình tức phụ việc hắn cũng biết, liền tính suốt đêm vội vàng theo túi tiền, một tháng cũng bất quá trên dưới 100 văn kiện đến tiền. Sao có thể bán 20 lượng bạc? Nhị tẩu, ta cùng Thiết Xuyên thương lượng một chút, này tiền chúng ta không thể toàn lưu lại. Triệu thị dừng một chút, cũng không cho lâm thanh nhụy đánh gãy cơ hội, chỉ trọng tiếp tục nói, trước không nói hoa văn là nhị tẩu hoa liền nói các ngươi đối chúng ta chiếu cố, ta cùng thiết xuyên liền không thể giả ngu giả ngơ. Triệu thị đích xác không có gì kiến thức, tam phòng cũng không nhiều lắm bản lĩnh kiếm tiền, nhưng nàng trước sau tin tưởng vững chắc là tự mình nên tự mình lấy chính là lấy, không nên tự mình lấy, tự mình cũng không. Mắt thèm,